Thực tế nàng biết lão phu nhân nơi nào là thật muốn ăn điểm tâm, đơn giản là nhớ chính mình đã nhiều ngày vẫn luôn buồn ở nhà chiếu cố nàng, tìm cái lây cơ tống của chính mình đi ra ngoài đi một chút thấu cái khí thôi. Lúc này còn chưa tới giữa trưa, mọi người đều ở bắt đầu làm việc, tây cửa thành trên đường không giống buổi sáng bán chiều thực như vậy như đằng. Hai bên tiểu thực quán thượng cũng chưa cái gì khách nhân, có liền nhau quán chủ ngồi cắn hạt dưa nói chuyện thiếm, có quán chủ nhàn nhã bị trong chốc lát giữa trưa lai khách nguyên liệu nấu ăn. Có lênh lảnh đọc sách thanh hiểu hiểu truyền đến, phụ cận hẳn là có điều học đường. Có lẽ là quan phủ có quy định, cũng hoặc là mọi người ước định mà thành, chọn gánh bán hóa người bán rong trải qua học đường phụ cận lộ khi đều sẽ không giao hàng, chờ đi đến phố đuôi ly học đường cũng đủ xa khi mới có thể kéo ra giọng nói the to. Trung Diêu chính nghiêng đầu cùng Diêm Thanh nói chuyện, đi đến phố đuôi, đột nhiên một bóng hình vụt ra tới, che ở hai người trước mặt. Trung Diêu không có chuẩn bị, bị khiếp sợ Diêm thanh cũng bị kinh tay phải ở trong tay áo gấp hai mảnh mỏng nhận thiếu chút nữa bay ra đi. chương 12 viên tẩu tử. Người tới cũng hiển nhiên không dự đoán được chính mình sẽ đem người dọa đến, vội không ngừng bưng cười nói khiểm. Trung diêu nhận ra người tới, vô bộ người quan trách, lao bản nương, có việc sao? Làm ta sợ nhảy dự. Xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý lao bản nương cười nhiệt tình, lôi kéo tay nàng hướng sạp thượng tiếp đón. Ta chính là thật vất vả chờ đến người đánh nơi này quá, có điểm kích động. Người chờ ta làm gì Trung Diêu buồn bực. Lão bản nương đem nàng hai người ấn ngồi ở cái bàn bên, cười ơn cần. Các ngươi tử tử à, đừng đi à, ta thỉnh các ngươi ăn đậu phụ mặn, chờ một lát hạ, lập tức liền hảo. Trung Diêu cùng Diêm thanh lướt nhau, không rõ nguyên do, chỉ phải ngồi tính xem này biến. Thực mau hai chén đậu phụ mặn bưng đi lên, bạn già nương hơi cong eo, cười đứng ở một bên, các ngươi nếm thử. Trung Diêu cúi đầu, trước mắt sáng ngời. Trong chén bạch ngọc dường như đậu phụ mặn tầm ở đặc sệt nước kho Trung. Trên mặt mấy khối tạc kim hoàng tô miếng thịt, còn rải một phen xốp giòn sợi, bao vây lấy hương tay hồng du hẳn là chính là lần trước nói thù du du, hạt mẹ cùng rau thơm mùi hương theo nhiệt khí nhào vào cánh mũi. "Tao phớ mà nờ nhi, ngươi nếm thử." Lão bản nương giơ tay nói, "Nếm thử xem, cùng ngươi phía trước ăn còn kém cái gì." Trung Diêu đem đậu phụ mặn cùng phối liệu quấy đều, nếm thượng một ngụm, hoặc nộn tiên hương tư vị nháy mắt tràn đầy lưỡi răng răng. Phần 12. Đậu phụ mặn vào miệng là tan. Nước kho tươi ngon nồng đậm, bọc nước canh đậu phộng cùng đậu nành hong xào lại hương lại giòn, lại hôn hợp giao thơm thoải mái thanh tân, thù du du vị tuy rằng cùng sa tế bất đồng, lại cũng có khắc một phen tư vị nhi, vài loại hương vị dung hợp ở bên nhau, hình thành một loại hợp lại hình mỹ vị vị. Nay ở đồ ăn phẩm vị nói chỉ một đại ung tất nhiên là hiếm thấy. Trung diêu ăn phi thường vui vẻ thỏa mãn, xuyên qua mười mấy ngày nay tới ăn cái gì đạm đều mau khóc, rốt cuộc ăn tới rồi hợp khẩu vị đồ vật, vội không quên khích lệ lao bản đương. Ăn ngon. So với ta ăn quà còn ăn ngon. Này láo bản nương cũng là cái có tay nghề nhân tài, không nghĩ tới nàng ngày đó chỉ là như vậy thuận miệng vừa nói, thật đúng là khiến cho nàng cấp cân nhắc ra tới. Hơn nữa này lão bản nương trù nghệ hảo, đầu phụ mặn làm thủy nộn một lành, tô thịt cùng sợi cũng tạc không mềm không ngạnh cương vừa vặn, chỉnh chén đậu phụ mặn không mặn không nhạt sắc hương vị đều đầy đủ. Rõ ràng cũng không đói, Trung Diêu lại ăn rừng không được tới. Nàng ghé mắt nhìn xem Diêm Thanh, thấy nàng tuy như cũ ăn văn nhã Động tác lại không chậm, hiển nhiên cũng là thích cái này hương vị. Có lẽ là ngày thường không thường ăn cay, lúc này ăn khỏe mắt cùng mũi đều hồng hồng, càng thêm nu nhược đáng thương, lại vẫn không chịu buông cái muống. lão bản nương xem nàng hai người phản ứng liền biết này đầu phụ mặn làm còn tính thành công, trong lòng cao hứng, lại ngồi xuống nhiều hàn huyền hai câu. Thực mau tới rồi buổi trưa, học đường thả học, thủ công hạ công, trên đường người không một lát liền náo nhiệt lên, sôi nổi ra tới ăn cơm trưa. Tiểu quán thượng tới khách nhân. Lão bản nương không nói thêm nữa, vội vàng đứng dậy đi làm đậu phụ mặn. Trung Diêu phát hiện, hôm nay tạo phớ tiểu quán nhi sinh ý rõ ràng so nàng lần trước tới hảo rất nhiều, không trong chốc lát sở hữu cái bàn liền ngồi đầy người, thậm chí còn có người ở tiểu quán ngoại chờ. Ngày xưa này đậu phụ mặn nằm xoài trên toàn bộ trên đường sinh ý không tính quá hảo, chỉ có chút muốn ăn ngọt khẩu lại không quá đói khách nhân sẽ thăm, mà hiện tại lại nghiễm nhiên là toàn bộ phố nhất lửa nóng một nhà. Thường lui tới khách nhân giống nhau sẽ không nguyện ý đứng chờ cơm, một nhà ngồi đầy Liền đổi một nhà ăn xong, rất ít có nhìn thấy loại này ở bên ngoài vây một vòng chờ tòa. Trên đường một ít không rõ tình huống thực khách đi ngang qua nhìn đến nơi này đợi một vòng người cũng không khỏi chen qua đi xem rốt cuộc bán cái gì thức ăn. Trung quanh quán chủ càng là hâm mộ thêm ghen ghét. Xem ra loại này cay độc tiên hương hợp lại hình khẩu vị đối với nhạt nhẽo quán đại ung người rất là hưởng thụ. Gặp được lượng cơm ăn đại người, lại xứng với một chén nhiệt đằng mềm mại cơm thể, đem tào phớ mà nờ nhi quay ở cơm ăn, thật là lại lại Mỹ vị lại còn no Chẳng sợ tạo phớ mà nờ nhi so tạo phớ Ngọt nhi quý 4 văn tiền cũng ngăn cản không được đại gia nhiệt tình. Nhưng mà tạo phớ quán là cái tiểu quán, chỉ có 6 chương tứ phương bản, căn bản cất chứa không được quá nhiều khách nhân, quán thượng chỉ có lao bản nương cùng nàng 7 tuổi nhi tử bận việc. Lão bản nương phụ trách làm đậu phụ mặn, nàng nhi tử thu thập chén đũa mặt bàn, ngày xưa sinh ý lơ lỏng khi còn vội lại đây, hiện giờ sinh ý một hỏa bạo liền rõ ràng luống cuống tay chân. Lão bản nương buồn đầu làm đậu phụ mặn đã phân thân thiếu phương pháp, 7 tuổi tiểu hài nhi lại có thể làm bao lớn sự. Đem thảo phía bưng lên bàn đều run rẩy. Phiên đài tốc độ quá chậm, rất nhiều khách nhân vội vàng buổi chiều bắt đầu làm việc, phụ cận học sinh cũng tưởng sớm một chút ăn xong trở về nghỉ trưa một chút, thật sự chờ không kịp, chạm lâu rồi cũng chân đau, có một nửa nhi khách nhân cuối cùng đều bất đắc dĩ xoay người đi khác tiểu con nhi. Trung Diêu vốn định tiêu diêm thanh nhanh lên ăn xong có thể không hai cái chỗ ngồi ra tới, thấy kia tiểu hài nhi phụng một chồng chén thật cẩn thận đi qua, không chú ý dưới chân trường ghế mắt thấy liền phải vững ngã, Trung Diêu kịp thời qua đi đỡ một phen. Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản tiếp nhận tiểu hài nhi việc tay háo một vãn bắt đầu hỗ trợ, người trưởng thành động tác ổn tốc độ mau, Trung Diêu vốn cũng không là cái tiểu khí người, ra đồ ăn thu đài động tác thực mau, lại sẽ chủ động tiếp đón khách nhân hướng không ngồi đầy không bị ngồi, nhưng thật ra trình độ nhất định thượng ra tăng rồi tiểu quán ghế khách lượng. Trung Diêu một thân cẩm ý ở trong đám người xuyên qua, cùng tiểu quán nhi không hợp nhau, ngồi xuống khách nhân đều không khỏi tò mò nhiều xem nàng hai mắt, nàng chính mình nhưng thật ra không đệ bụng. Tiểu Hài Nhi là cái hiểu chuyện hài tử, nhìn nàng hỗ trợ rất ngượng ngùng, ba ba theo ở phía sau muốn cướp sự làm, bất quá rốt cuộc chỉ có 7-8 tuổi, chỗ nào khả năng đoạt quá người trưởng thành. Trung Diêu xem hắn tích cực, liền kêu hắn đi phụ trách lấy tiền, một chén tàu phớ mà nờ nhi 12 văn, nếu bỏ thêm cơm lại thêm 2 văn, tiểu Hài Nhi hàng năm hỗ trợ, đơn giản điểm tiểu chướng vẫn là có thể tính đến thanh. Lao bảng nương vẫn luôn ở bệ bếp bên kia bận việc không chú ý Trong lòng còn buồn bực hôm nay nhà mình tiểu tử như thế nào động tác như vậy nhanh nhẹn. Đại khe hở khi quay đầu lại nhìn mắt mới phát hiện thế nhưng là vị kia vừa thấy chính là nhà có tiền cô nương ở hỗ trợ làm việc. Nàng trong lòng kinh ngạc, vội vàng ngăn cản. Ai, cô nương, ngươi ngồi ngươi ngồi, chỗ nào có thể làm ngươi hỗ trợ a Một bàn khách nhân mới vừa đi, Trung Diêu nhanh chóng đem chén điệp lên, lại đem cái bàn lau khô, thuận tiện lại tiếp đón bốn cái khách nhân nhập tòa, mới xoay người đem nàng đẩy hồi bệ bếp biên. Cười nói, đừng cùng ta khách khí, ngươi mời ta ăn đậu phụ mặn, ta giúp điểm hội, đều là việc nhỏ nhi. Chính là, Lão Bản Nương tưởng nói thỉnh ngươi ăn đậu phụ mặn vốn chính là vì cảm tạ ngươi dạy ta cái này cách làm, hiện tại chỗ nào còn không biết xấu hổ làm ngươi hỗ trợ. Trung Diêu không chờ nàng nói xong, thấy có khách nhân ăn xong, lại lập tức qua đi thu thập. Lão Bản Nương thấy cô nương này hấp tấp, rõ ràng là cái quý nhân trang điểm, lại là một chút cũng không kiều khí, cũng không chê nàng này tiểu quán đơn sơ dơ loạn, làm việc nhanh nhẹn gọn gàng ngăn nắp, tiếp đón khách nhân cũng nhiệt tình hào phóng, nhưng thật ra cùng nàng trước kia chứng kiến những cái đó phú quý nhân ra tiểu thư hoàn toàn bất đồng. Vốn định lại huyển cự hạ, nhưng thấy kia cô nương thái độ kiên quyết, thêm chi hiện tại đích sắc khách nhân quá nhiều, nàng cũng liền không rảnh lo khách khí, trở về tiếp tục làm việc. Ước chừng hơn một canh giờ lúc sau tiểu quán mới không sai biệt lắm thanh nhàn xuống dưới. Trung diêu ngồi nghỉ ngơi, lão bảng nương cho nàng cùng Diêm Thanh một người bưng chén sữa đậu nành giải khác. Lão bản nương rốt cuộc có rảnh đem vẫn luôn bối ở trên lưng em bé buông xuống một chút một chút đi cháo, tiểu A nhi hẳn là đã sớm đói bụng, vừa rồi liền khóc nháo không ngừng, hiện tại an an tính tính uống cháo khi đôi mắt muối vẫn là hồng hồng. Trung diêu nhìn một lát thật sự không nhịn xuống hỏi, tẩu tử như vậy vội, vì sao không gọi người trượng phu tới hỗ trợ đâu. Trên phố này tiểu quán mọi nhà đều là phu thê liên thủ, thậm chí có còn có huynh đệ tỷ bội hỗ trợ, duy độc này tào phớ tiểu quán, một nữ nhân cùng một cái 6-7 tuổi hài Có vẻ như vậy cô đơn chiếc bóng lại làm chua sót lòng người. Lão bản nương ngẩn đầu ánh mắt có trong nháy mắt đau thương, ngay sau đó lại kiên cường che đi xuống, chỉ cười khổ lắc lắc đầu. Nguyên lai like này lão bản nương vốn không phải phái thành người, lúc trước quê nhà lũ lụt sau đã phát tình hình bệnh dịch, người trong nhà đều đã chết, thừa nàng một người chạy nạn đến đây, sức cùng lực kiệt thế xỉu ở núi rừng trung bị săn thú viên đại lang cứu. Hai người thường xuyên qua lại sinh ra cảm tình, liền thành thân. Viên đại lang cha mẹ cũng đi sớm Có cái đệ đệ thời trẻ chết non, trong nhà liền chỉ còn hắn một người. Thời trước phu thê hai người nhật tử quá cũng còn hảo, viên đại lang cha mẹ lưu lại một khối không lớn không nhỏ mà, ngày thường chồng chọn tử cấp tự túc, nông nhàn khi viên đại lang vào núi chuẩn bị con ngồi trợ cấp gia dụng, ngày thường trong tay còn có thể có điểm dư tiền, dựng có một tử, phu thê hòa thuận, tiểu nhật tử cũng quá có tư có vị. Nhưng từ 3 năm trước đây tân hoàng đăng cơ, đồng ruộng thuế má hàng năm gia tăng, chẳng sợ gặp được hoang loại năm thu hoạch không hảo cũng không giảm thuế Nhật tử càng ngày càng khó quá, làm ruộng đều không đủ thuế tiền, viên đại lang chỉ phải hàng năm vào núi săn thú đổi tiền. Cho đến năm trước cuối năm, triều đình đột nhiên cường trưng binh dịch. Viên tẩu tử mới vừa sinh tiểu nhi tử còn ở bú sữa kỳ, viên đại lang tự không dám đem như thế tình huống thê tử cùng 6 tuổi nhi tử ném ở nhà tự sinh tự diệt. Không phục binh dịch, liền chỉ có thể giao bạc để đầu người. Trong nhà sở hữu tổn tiền đều dùng để để binh dịch đầu người. Đang là vào đông, nhà chỉ có 4 bức tường. Tồn lương không nhiều lắm, lại có gào khóc đòi ăn tiểu nhi tử cùng đang ở trường thân thể đại nhi tử mất dưỡng, viên đại lang khẽ cắn môi, quyết định vào núi đi chuẩn bị giã vợ. Phái thành mùa đông tuy không có đại tuyết phong sơn, nhưng cũng sẽ có mỏng tuyết ngưng băng, trong núi rất nhiều địa phương địa thế hiểm yếu, nổi lên băng sau núi cao điểm hoạt rất là nguy hiểm, cho nên giống nhau thợ săn đều sẽ không ở vào đông này 2 tháng mạo hiểm vào núi. Nếu không phải bị buộc sống không được, ai nguyện ý lấy mệnh tương bác? Đại gia băn khoăn là đúng Sự thật chứng minh thiên nhiên rất ít sẽ đối người nào đó từ bi, viên đại lang vào núi hậu quả nhiên liền không có thể trở về. Viên tẩu tử ngày ngày ở nhà khổ trờ, câu rất nhiều người cũng không ai nguyện ý ngày mùa đông vào núi giúp nàng tìm người, mãi cho đến thời tiết ấm lại sau, mới có thợ săn ở trong núi tìm được rồi ăn mặc viên đại lang quần áo hài cốt. Trong nhà chỉ còn một nữ nhân cùng hai đứa nhỏ, viên tẩu tử liền bi thương thời gian đều không có, nhật tử tổng muốn quá đi xuống, mà là loại không được, chỉ phải bán duy trì sinh kế. Người trong thôn xem nàng cô nhi quả phụ đáng thương, thôn trưởng đi đầu mỗi nhà người thấu điểm tiền, cùng nàng chính mình bán đất tiền mới ở trong thành thuê như vậy cái tiểu quầy hàng bán điểm đầu phụ mặn sinh hoạt. Viên tổ tử nói này đó khi, khuôn mặt bình tĩnh, sinh hoạt cực khổ đã đem những cái đó bi thương ma bình, không có thời gian nhớ lại quá vãng, người muốn sống sót, chỉ có thể đi phía trước xem. Trung Diêu nghe thổn thức không thôi, nàng ở hòa bình niên đại lớn lên, loại này nhân gian khó khăn nàng đã từng chỉ ở điện ảnh bên trong xem qua. Diêm thanh lại là vẻ mặt ngưng trọng. Sau một lúc lâu lúc sau, nghe hắn có chút nghiến răng nghiến lời nói nhỏ, cửa son rượu thì túi, ngoài đường sắt chết đói. Loại này nhật tử ta bảo đảm, thực mô liền sẽ kết thúc. chung Diêu không thể hiểu được nhìn nàng một cái, nghĩ thầm tiểu nha đầu thật đúng là giàu có tinh thần trọng nghĩa, tuy rằng lời này nói thiên chân ấu trĩ, bất quá này đồng cảm như bản thân mình cũng bị tâm dù sao cũng là tốt, ai không hy vọng cực khổ nhật tử nhanh lên kết thúc đâu. Trung Diêu nhìn mắt ở cách vách bàn ôm chén ăn cơm tiểu hài nhi, tiểu hài nhi vóc người nho nhỏ, ngồi ở trường ghế thượng hai chân còn không gặp được mặt đất. Con tuổi nhỏ, vốn nên ngây thơ hồn nhiên khi. Ngươi này sạp tổng không thể liền trông cậy vào như vậy cái hài tử xử lý ngoại đường đi Trung Diêu nói, hiện tại sinh ý so trước kia hảo nhiều như vậy, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Viên tổ tử cũng hiển nhiên ở phiền não vấn đề này, cười khổ một tiếng, chiêu công chạy đường đều là nam nhân, nhân luôn đáng sợ, ta một cái quả phụ cũng không hảo chiêu cái nam công tới làm công, ta cũng không biết có thể như thế nào, chỉ có thể kiếm một chút tính một chút đi. Trung Diêu nghe nói trong mắt sáng ngời, cười hỏi: "Viên tiểu tử, chiêu công nói, ngươi xem ta thế nào?" Chương 13 Thái nãi nãi, Diêm Thanh. Viên tiểu tử nghe vậy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại che miệng cười, "Cô nương đừng tìm ta vui vẻ." Không nói giỡn Trung Diêu thần sắc nghiêm túc, "Ta là thiệt tình thực lòng cầu sự làm, ta vừa rồi làm hẳn là còn hành đi." Há ngăn là còn hành. Chính là so mặt khác quán thượng nam nhân ra đều có thể làm Chính là viên tẩu tử đem nàng một thân cẩm ý ghề nhìn hạ Lại nhìn mắt bên người nàng tình xảo xinh đẹp nha hoàn Muốn nói lại thôi Cô nương này thấy thế nào như thế nào cùng chính mình tiểu quán không hòa hợp Đừng nói tới làm nữa ở Ngay cả ngồi ở đây ăn cái gì đều cảm thấy là hàng thân phận Trong thành những cái đó quý nhân ra tiểu thư bọn công tử Cơ bản đều là sẽ không tới nơi này tiểu quán thượng ăn cái gì Cô nương chính là quý nhân gia tiểu thư Vì sao phải ra tới thủ công chịu khổ? Hải, cái gì quý nhân ra tiểu thư? Trung riêu xua xua tay, ngươi đừng nhìn ta mặt ngoài ngăn nắp. Ta nương đi sớm, mẹ kế có chính mình hài tử không thích ta, không ai đau không ai ái, cũng không cho ta tiền tiêu vặt, có khi liền cơm đều không cho ta ăn no, ta lại nói tiếp là cái tiểu thư, nhật tử nhưng không hảo quá. Sau này chỉ không chuẩn ngày nào đó đã bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên tại đây phía trước phải nghĩ biện pháp tay làm hàm nhai nuôi sống chính mình. vì tìm được công tác Trung Diêu không ngại đem chính mình nói thê thẳng điểm. Như vậy á viên tẩu tử không nghi ngờ có hắn, chỉ cảm thán này nhà có tiền phiền não xem ra cũng không thể so bọn họ này đó nghèo khổ nhân ra thiếu nhiều ít. Ai, đúng vậy. Trung Diêu cũng ai thán một tiếng. Diêm thanh nhìn nàng một cái không nói chuyện, lừa gạt người thành thật, không điểm điểm mấu chốt. Nhưng là viên tẩu tử có điểm ngượng ngùng, ta cũng không gạt cô nương, ta này tiểu quán trước kia không thỉnh hơn người, hiện tại đột nhiên sinh ý hảo ta cũng không biết có thể kiếm nhiều ít, cho nên, Ta không biết hẳn là cấp nhiều ít tiền công cho thỏa đáng. Trung diêu minh bạch nàng khó xử, chống cầm nghĩ nghĩ, như vậy cũng tốt giải quyết, tẩu tử ngươi xem như vậy thành sao. Ta trước giúp ngươi làm một tháng công, chờ cuối tháng khi, này một tháng tổng thu vào, ngươi trừ bỏ sạp tiền thuê, nguyên liệu nấu ăn vật liêu từ từ phí tổn lúc sau, giữ lại lấy trong đó tam thành làm ta tiền công. Phần 13 Này một tháng coi như làm thời gian thử việc, nếu ngươi đối ta làm việc không hài lòng không nghĩ tiếp tục dùng ta, liền trực tiếp làm ta đi Ta một phân tiền không cần, như thế nào? Này có thể nói là phi thường có thành ý, viên đẩu tử tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Rốt cuộc tìm được công tác, Trung Diêu rất là hứng phấn, vì thế ngày hôm sau còn không đến giờ thìn liền rời giường rửa mặt thu thập xong chuẩn bị ra cửa. Nàng hôm nay chuyên môn thay đổi một bộ phương tiện làm việc vải thô áo tang. Diêm Thanh còn buồn ngủ đi theo, vốn dĩ cũng chuẩn bị đổi một bộ áo vải thô, lại bị Trung Diêu ngăn lại. Trung Diêu vốn là không tính toán làm nàng làm việc. Nếu không phải sợ lưu hắn ở nhà lại làm người khi dễ, căn bản là không nghĩ mang nàng đi ra ngoài. Hai người đi cùng nhau đảo giống Diêm Thanh là tiểu thư mang theo cái béo nha hoàn. Các nàng đến Tây thành đường cái khi còn qua sớm, trời còn chưa sáng, đại bộ phận tiểu quán quán chủ đều còn chưa tới. Lại đợi hai khoa trùng mới lục tục có người tới khởi công, viên đầu tử kéo một cái xe đẩy tay chậm rãi đi tới, nàng nhi tử ở phía sau đẩy. Trung Diêu vội vàng qua đi hỗ trợ, xe đẩy tay thượng ba cái đại thùng gỗ. Hai cái là trang làm tốt đậu phụ mặt, một cái là cơm, còn có mấy cái bùn gỗ là tô thịt sợi cùng một ít gia vị. nay đó tiểu quán tuy rằng đều có bệ bếp, nhưng bởi vì là lộ thiên vô pháp phòng trộm, cho nên mỗi ngày thu quán sau đều phải đem nguyên liệu nấu ăn mang đi. Giống tảo phớ loại này yêu cầu trước tiên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thức ăn, đều chỉ có thể trước tiên ở ra làm tốt, khai quán trước lại vận đến quán thượng nhiệt, có khách nhân muốn khi lại cuối cùng thêm gia vị. Trung diêu giúp đỡ viên tẩu tử đem thùng gỗ dọn thượng bệ bếp lại đi dọn khắc nguyên liệu nấu ăn, Diêm Thanh tưởng hỗ trợ, bị Trung Diêu ngăn cản. "Ngươi đừng núp núp, ngươi đừng núp núp, đừng làm dơ ngươi quần áo." "Diêm Thanh, ta đây là tới ngắm phong cảnh." Trường ngai cuối có chuyên môn gửi xe đẩy tay cùng xe ngựa địa phương, Viên Đẩu Tử đem xe đẩy tay kéo qua đi đỉnh hảo sau trở về liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trung Diêu đầu tiên là dọn một cây trường ghế lau khô cấp Diêm Thanh ngồi, sau đó đem mặt khắc trường ghế từ trên bàn dọn xuống dưới, Thực mau đem cái bàn ghế lau khô Lại đem chén muống lấy ra tới điệp đặt ở bệ bếp biên trên giá. Viên tẩu tử đang ở thiết tô thịt, quay đầu thấy nàng dẫn theo thùng đang chuẩn bị đi múc nước, vội vàng buông dao phay qua đi, ta đi múc nước đi, cái này nhưng trọng, ngươi làm không được. Nàng trong lòng trước sau còn nhớ rõ đây là cái phú quý nhân gia tiểu thư, thu thập hạ cái bàn chén đuối liền không tồi, mặt khác việc nặng liền không trông cậy vào. Trung diêu ngăn cản hạ tay nàng, ta có thể so ngươi có lực nhiều, có gì làm không được, ngươi đi vội bể bếp bên kia những cái đó sự ta không thể được. Cổ đại dùng thủy không giống hiện đại như vậy phương tiện, phải dùng thủy đều chỉ có thể đi phụ cận riêng đánh, mỗi cái quán thượng đều bị một cái lưu nước to, khai quán trước quán chủ nhóm đều sẽ đi trước múc nước đem đòn rót mãn dự phòng. Loại này việc giống nhau đều là nam nhân đi, Trung Diêu dẫn theo hai cái thủng qua đi xếp hàng khi liền rất chói mắt, một đống nam nhân bên trong liền nảng một cái cô nương. Ngày xưa liền tính ngẫu nhiên có nữ nhân lại đầy múc nước, một lần cũng cũng chỉ đầy một thủng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có tiểu cô nương dẫn theo hai cái đại thùng lại đây múc nước. chung diêu đối bốn phía xem náo nhiệt ánh mắt không cho là đúng, nàng đã sớm phát giác, thân thể này tuy rằng dáng người có điểm yêu thương, nhưng là sức lực lại cùng chính mình kiếp trước không sai biệt lắm. Nàng kiếp trước từ nhỏ luyện TAE cùng do, tay chân lực độ rất lớn, này hai xô nước trọng lượng, cũng bất quá chính là kiếp trước phụ trọng luyện tập trọng lượng. Cho nên đương nàng dẫn theo hai xô nước nhẹ nhàng đi trở về tới khi, viên đầu tử trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống Nhìn nàng nhẹ nhàng đem thủy đảo tiến lưu, lại nhìn xem ngồi ở bên cạnh lịch sự văn nhã diêm thành, viên tẩu tử trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi phía trước chính mình có phải hay không nhận sai, này ngồi cô nương mới là tiểu thư đi. Liên nhau mấy cái quẩy hàng thượng các nữ nhân cũng lôi kéo cổ xem, tao phớ quán thượng mới tới cô nương một tay một cái thùng ma lưu qua lại tam tranh liền đem lưu nước đánh đầy, đều âm thầm tắp lưỡi, tấm tắc, cô nương này quá dò người, hơi chút gầy yếu điểm nam nhân còn không có nàng động tác mau đâu. Mà riêng thanh nhìn tràn đầy một lưu nhộn nhạo nước giếng, tâm tình cũng có chút phức tạp. Nữ nhân này như thế cường hãn, hắn yên lặng ở trong lòng đánh giá, chính mình rốt cuộc đánh thắng được không nữ nhân này. Nếu tương lai có một ngày nữ nhân này phát hiện chính mình là đang lừa nàng, đem chính mình hung hăng lớn ở trên mặt đất cọ sát thời điểm, chính mình rốt cuộc có hay không năng lực phản kháng. Liền! Đột nhiên có điểm vì tương lai chính mình lo lắng. Hai người làm việc hiệu suất rất cao. Ngày xưa viên tẩu tử muốn vội đã đến khách trước mới vội vàng làm xong chuẩn bị công tác hôm nay sớm liền đều chuẩn bị cho tốt, thậm chí còn có thể làm nghỉ ngơi một lát. Viên tẩu tử là lần đầu tiên buổi sáng có thời gian ăn chiều thực, trong lòng đối chung riêu lại là nhiều yêu thích vài phần. Mấy người ăn cơm xong thu thập xong, liền tới rồi mau mở cửa thành thời gian, trên đường người thực mau nhiều lên, ăn chiều thực người đã lục tục ngồi vào tiểu quán thượng. Tao phớ quán quả nhiên vẫn là toàn bộ phố nhất lửa nóng sạc, thực mau liền ngồi đầy người. Bất quá hôm nay có Trung Diêu nhưng thật ra không hề giống ngày xưa như vậy luôn cuống tay chân. Viên tẩu tử phụ trách ở bệ bếp khu làm đậu phụ mặn Trung Diêu phụ trách ra đồ ăn cùng thu thập mặt bàn, viên tẩu tử nhi tử viên cẩm phụ trách lấy tiền, Diêm Thanh. Tắt giống thái mãi mãi giống nhau ngồi. Đối với điểm này Diêm Thanh chính mình cũng cảm thấy buồn bực, hắn trên đường rất nhiều lần tưởng hỗ trợ đều bị Trung Diêu ấn xuống, sợ nàng khái chỗ nào chạm vào chỗ nào làm dơ quần áo dường như. Thế nào? Tại đây nữ nhân trong mắt chính mình chính là cái liền thu thập chén đuốt đều làm không được phế vật. Hắn có điểm khí, không hiểu được nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Cho dù hắn tái kiến nhiều thức quảng cũng chưa thấy qua loại này chính mình ra sức làm việc nhi lại đem nha hoàn cung phụng sợ mệt một chút tiểu thư, nữ nhân này quả nhiên là đầu có tật xấu. kỹ thuật này cũng không thể quái trung diêu Diêm Thanh tự nhiên là không hiểu hiện đại nữ hải nhi dưỡng hoa tâm thái. Ta chính mình có thể lôi thôi thô giáp, nhưng ta dưỡng bút bê bở di giờ cần thiết tùy thời tinh xảo xinh đẹp. Trung Diêu xuyên qua trước trong nhà có hai cái bút bê bờ di dở, hiện tại, chỉ có Diêm Thanh này một cái, cho nên tự nhiên là bà bối. Diêm Thanh nội bộ rốt cuộc vẫn là cái đàn ông, nữ nhân tiểu hài nhi đều ở làm việc nhi hắn một người ngồi thực không được tự nhiên, chính xấu hổ, nghe được cách vách bản viên cẩm ở tính sổ. Hai chén hàm 24 văn, lại thêm một chén hàm chính là, chính là hắn đếm trên đầu ngón tay đếm nửa ngày, còn có một chén ngọn, chính là, chính là, dù sao cũng là cái 6-7 tuổi hài tử. Một chén hai chén trướng còn có thể tính đến lại đây, hơi chút gặp được người nhiều điểm, ăn chủng loại nhiều điểm, liền tính không rõ. Trên bàn bốn cái nam nhân thấy này tiểu hài nhi đếm nửa ngày ngón tay cũng không tính ra tới, lẫn nhau nhìn thoáng qua, mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Trong đó một người nam nhân từ túi tiền chung đếm một chồng đồng tiền đặt lên bàn, tổng cộng 34 văn, tiền cho ngươi phóng nơi này. Nói xong mấy người đứng dậy muốn đi, viên cầm ngây thơ mà mịt, nghĩ chính mình tính không rõ, đại nhân khẳng định sẽ không tính sai đem đồng tiền phủng trong tay từng bức từng bước số, còn không có quên nói một tiếng khách quan đi thông thả. Từ từ, diêm thanh tre ở bốn người trước mặt, bưng cười nói, khách quan có lẽ là vội vàng, không cẩn thận tính, ngài bốn vị tổng cộng điểm 3 chén tàu phớ mà nờ nhi một chén tàu phớ ngọt nhi cùng 3 chén cơm, tổng cộng 50 văn, ngài vừa rồi thanh toán 34 văn, thiếu cầm 16 văn đâu. Bốn người sửng suốt một chút, mới vừa thấy hắn ngồi ở cách vết bàn, bởi vì xinh đẹp còn nhìn nhiều hai mắt nghĩ đến cũng là cái bình thường thực khách trong lòng vốn có điểm tức giận hắn sen vào việc người khác nhưng thấy hắn cười điểm mị xinh đẹp nói chuyện khách khách khí khí thanh âm không lớn cũng không làm khác bàn nghe thấy cấp đủ bọn họ dưới bậc thang mấy người cũng liền không hảo nói cái gì nữa vốn dĩ cũng chính là bọn họ không chiếm lý kia Nam nhân lại cầm 16 văn đồng tiền cấp diêm thanh mới thẹn thùng rời đi Diêm thanh đem đồng tiền đặt ở viên cẩm trong tay viên cẩm có điểm hề vải túi đầu nói taảoùn A đều sẽ không tính người không ngu nốc chỉ là còn quá nhỏ. Diêm thanh xoa nhẹ đem tóc của hắn, an ủi nói, ngươi đã so rất nhiều tiểu hài tử đều lợi hại. Một cái không đọc quá thư 6-7 tuổi hài tử, nếu không phải sinh hoạt bức bách, làm sao đến nỗi còn tuổi nhỏ liền muốn học thu trướng. Chính mình 6-7 tuổi khi, còn chỉ biết mỗi ngày cùng huynh trưởng mặt sau leo cây đào trứng chim đâu. Qua giờ tị canh ba, chiều thực này sóng khách nhân liền tiếp cận kết thúc, tiểu quán rốt cuộc thanh nhàn xuống dưới, chỉ còn một bản còn có hai cái khách nhân ở ăn cái gì Trung riêu đem đừng bàn mặt bàn thu thập sau liền đánh nước ấm, cùng viên tẩu tử cùng nhau ngồi sổm tiểu quán mặt sau mương máng biên tẩy buổi sáng dùng quá chén đũa cái muống. Viên tẩu tử rửa chén gian ngẩn đầu nhìn nàng vài mắt, thấy nàng không chút nào ngại dơ vùi đầu rửa chén, động tác nhanh nhẹn, một chút cũng không tiểu khí. Nàng là thật chưa thấy qua như vậy tiểu thư, trên mặt tuy có một chút ám đốm, nhưng làn da trắng non tinh tế, vừa thấy chính là nhà có tiền mới dưỡng ra tới. Nhưng mà như vậy một người làm khởi sự tới lại là so các nàng trong thôn những cái đó từ nhỏ xuống đất làm việc nha đầu còn nhanh nhẹn cơ linh. Viên tẩu tử thật sự không nhịn xuống hỏi, Trung Diêu, ngươi như thế nào sẽ? Như vậy có khả năng A? chương 14 vu em Diêm Thanh. Trung Diêu đem tẩy tốt chén đặt ở trên giá, dùng mu bàn tay lau hạ bắn tung tué tại trên mặt bọc nước, mỉm cười nói, không phải có khả năng, quên làm thôi. Quên làm. Viên tẩu tử trong lòng hiểu rõ. Nghĩ đến xác thật như Trung Diêu chính mình theo như lời, nàng chỉ là cái mặt ngoài ngăn nắp tiểu thư, khẳng định là từ nhỏ ở nhà đã bị ngược đãi Hà khắc, tất nhiên là thường thường bị yêu cầu làm chút hạ nhân việc, mới có thể dẫn tới làm này đó tháo sống như thế thuần thủ. Viên tẩu tử nghĩ đến này trong lòng càng thêm đau lòng Trung Diêu, quyết định cuối tháng khi có thể hơi chút nhiều cho nàng điểm tiền công. Trung Diêu làm công làm việc cảm thấy rất vui sướng, không biết viên tẩu tử nội tâm đã suy nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật nàng chỗ nào chịu quá cái gì khó khăn. Từ nhỏ tính cách tùy tiện, cha mẹ tuy không đem nàng đương cái kiểu quý nữ hài nhi dưỡng, lại cũng là yêu thương có thêm. Nàng sẽ làm này đó, bất quá là bởi vì không bao lâu ba mẹ công tác bận quá thường thường không có thời gian cho nàng cùng đệ đệ nấu cơm, ngày thường nàng cùng đệ đệ tan học nghỉ liền đi cứu cứu ra nhà hàng nhỏ ăn cơm. Cứu cứu một nhà đối bọn họ thực hảo, cho nên gặp được nhà hàng nhỏ bận quá khi, nàng cùng đệ đệ cũng sẽ chủ động hỗ trợ làm việc. Viên tẩu từ hướng nơi xa nhìn mắt, viên cẩm ghé vào trên bàn. Diêm Thanh ngồi ngay ngắn chính lấy chiếc đũa dậy hắn tính toán. Trung Diêu đừng trách tẩu tử lắm miệng A tẩu tử chính là tò mò, Thanh cô nương thật là ngươi nhà hoàn sao. Không biết vì sao, nàng có thể không hề gánh nặng kêu Trung diêu tên, lại chỉ thói quen kêu Diêm Thanh Thanh cô nương. Khả năng bởi vì Trung diêu tính tình tổng cho người ta một loại tiêu sái dũng cảm kính nhi, thân phận tuy rằng là cái tiểu thư, lại sẽ không làm người có khoảng cách cảm. Mà Diêm Thanh tuy rằng quần áo bình thường, nhìn nu nhược, Dơ tay nhấc chân vô hình chung lại có một cổ sinh ra đã có sắn thanh quý cảm, cùng này tiểu quán cùng tiểu quán thượng người đều có một loại không hợp nhau cảm giác. chung diêu thấp dọng cấp viên tẩu tử nói hạ diêm thanh tao ngộ, lại cười nói, nói là nha hoàn, thực tế ta chỗ nào yêu cầu người hầu hạ. Nàng khi nói chuyện trên tay việc cũng không đỉnh cũng không biết vì cái gì, lúc ấy liền cảm thấy không có biện pháp mặc kệ mặc kệ, làm nàng chính mình một người phòng trừng cũng không có biện pháp hảo hảo sống, kỳ thật là cái đỉnh hảo đỉnh ngoan nha đầu. Ta đem nàng đương mội tử, ta nguyên bản, là có cái đệ đệ. Cho nên nàng thực thói quen sắm vai người bảo vệ nhân vật. Nguyên lai là như thế này. Viên tổ tử trực giác không nên hỏi nàng đệ đệ sự, chỉ là cảm thấy khó được cô nương này chính mình vẫn là cái nha đầu, lại như thế giàu có ý thức trách nhiệm. Các nàng không chú ý, nơi xa riêng thanh như suy tư gì quay đầu nhìn mắt trung diêu Cuối cùng một bàn khách nhân tính tiền rời đi, viên cẩm vui vui vẻ vẻ nhảy lại đây. Đem trên tay cùng trong túi một đống đồng tiền đưa cho viên tẩu tử. Nha, nhiều như vậy nha. Viên tẩu tử ước lượng hạ, hôm nay chiều thực thu vào rõ ràng so ngày xưa nhiều không ít. Thanh tỉ tỉ nhưng lợi hại, nàng còn giúp ta tính sổ. Tiểu hai tử sung bái thực đơn thuần, cảm thấy có thể tính toán người liền rất lợi hại. Đem vừa rồi riêng thanh thế hắn giải vây chuyện này nói biến, lại có điểm người bài. Mẹ, ta trước kia có phải hay không cũng thu sai rồi rất nhiều chứng A. Phần 14 Viên Tổ tử nhẹ nhàng sờ soạn đầu của hắn, không đành lòng trách cứ hắn, rốt cuộc nếu không phải cha mẹ mệnh không tốt, làm sao cần hắn còn tuổi nhỏ tới thừa nhận này đó. Diêm Thanh đi theo đi tới, trầm trợ hạ, mở miệng do hỏi, "Viên tẩu tử, nếu ngươi tin được ta nói, ta có thể hỗ trợ phụ trách lấy tiền làm chứng. Ta tổng ngồi không làm việc cũng không ra gì, Viên Cẩm con nhỏ, trước kia một chén hai chén hắn còn có thể tính minh bạch, hiện tại sinh ý vội đi lên hắn hơn phân nửa là tính không rõ ràng lắm." Viên Cẩm ở một bên liên tục gật đầu, Viên tổ tử là cái người thành thật, từ trung diêu giáo nàng làm tạo phớ mà nờ nhi phương pháp đến bây giờ nhìn đến trung diêu như thế có khả năng, sớm đã đối nàng phần trăm tín nhiệm, tự nhiên cũng sẽ không đối nàng mội tử có nửa phần khúc mắc. Ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi, ngươi có thể hỗ trợ lấy tiền tự nhiên là không thể tốt hơn, bất quá ngươi là trung diêu nha đầu, còn muốn xem nàng nói như thế nào mới được. Trung Diêu nghĩ nghĩ nhưng thật ra cảm thấy này cũng không tồi, vẫn luôn làm diêm thanh ngồi đường cái linh vật cũng không tốt. Người tổng muốn tìm điểm chuyện gì làm mới có tự tin, liền vui vẻ đồng ý. Viên cầm lóc chân chỉ vào chính mình hỏi, ta đâu? Ta đâu? Ta về sau làm cái gì? Trung Diêu cười khét thành vốn định nói người này tuổi nên hảo hảo đọc sách, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, đọc sách đối nhà nghèo mà nói là bút không nhỏ phí tổn, đại đa số loại này gia đình hài tử có thể đem vừa đến chín nhận rõ liền không tồi. Người ai Trung Diêu xoa bóp án khuôn mặt, phụ trách ăn nhiều một chút cơm, mau mau lớn lên trường tráng một chút mới có thể giúp ngươi nương làm việc. Hai người nói giỡn rằng đã đem sự tình làm xong, ly cơm chưa thời gian còn sớm, đại gia ngồi nghỉ ngơi, Viên Tẩu Tử đem tiểu nhi tử bưng xuống nguy cháo. Có bên cạnh quán chủ đi ngang qua, thấy hôm nay nàng lại là như vậy sớm liền thu thập thỏa đáng thanh nhàn, cười chào hỏi, Viên Tẩu Tử vội xong lạc. Buổi sáng liền nghe Tả Hữu Biên nhi nói nơi nơi này tới cái đỉnh có khả năng nha đầu, xem ra là thật sự nha. Viên Tẩu Tử không chút nào tăng tư, hào phóng giới thiệu, là nha Đây là Trung Diêu, giúp ta đại ân, khả năng làm. Trung Diêu, đây là chân gia tẩu tử, chính là bên kia mặt sạp thượng. Chân tẩu tử hào nha. Có rảnh lại đây ăn đậu phụ mặn, cho ngươi ưu đại giới Nga. Trung Diêu ngữ khí sáng sảng, trung khí mười phần, tả hữu quán chủ đều bị trọc cười. Nha đầu này cũng thật cơ linh, lối buôn bán đều đánh tới chúng ta trên đầu tới, viên tẩu tử, ngươi nhưng nhặt được bảo. Diêm thanh ngai cười, xem Trung Diêu thực mau liền cùng mọi người hòa mình vừa nói vừa cười. Nữ nhân này cũng thật có ý tứ. Như vậy tính cách nhưng không giống như là trung phủ cái loại này gia đình có thể dưỡng ra tới. Trung Diêu sau khi cười xong, lại quay đầu lại nói, tẩu tử, ta có cái đề nghị. Ấn. Ngươi nói. Ngươi xem a ta cảm thấy chúng ta có thể lại ra tăng hai cái bàn Nàng đại khái khoa tay múa chân hạ, đem cái bản toàn bộ hướng bên kia dịch một chút, hơi chút chặt chẽ một ít cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, không ra tới vị trí có thể lại thêm hai cái bàn Chúng ta tình huống hiện tại không phải nhân thủ không đủ, mà là chỗ ngồi không đủ, cái này chúng ta không thể so đại tử lâu, một chốc cũng giải quyết không được, chỉ có thể nói tận lực nhiều hơn điểm toàn đi. Trung Diêu nói có lý, viên tổ tử tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Nàng nguyên bản chính là cái bình thường nông phụ, rất nhiều sự tình không có quá lớn chủ kiến, hiện giờ tới cái tâm tư linh hoạt Trung Diêu, trong bất chi bất giác tư tưởng liền bắt đầu đi theo nàng đi rồi. Vì thế ở cơm trưa nhiệt chiều vội xong lúc sau, đại gia ăn cơm xong. Trung Diêu liền tìm viên tẩu tử chi điểm tiền, mang theo diêm thanh lôi kéo xe đẩy tay đi cụ hóa phường tứ đào hai chương bàn vùng cùng mấy cây ghế giải trở về. Viên tẩu tử cùng viên cẩm đã đem quán thượng thu thập thỏa đáng, chỉ chờ đem bàn ghế dọn qua đi dọn xong, lại bị Trung Diêu ngăn lại. Không bằng chúng ta trước làm cái tổng vệ sinh đi, đổi cái tân khí tượng sao. Tiểu quán ngày xưa chỉ có viên tẩu tử một người làm lụng vất vả, lại muốn mang hai đứa nhỏ, sạp từ khai trương cho tới bây giờ liền chưa làm qua tổng vệ sinh bệ bế bếp cùng trên hướng kệ để hàng sớm là một tầng vẫy mỡ, trên mặt đất gạch xanh cũng là nhìn không ra nguyên lai nhăn sắc. Trung Diêu trực tiếp đem bột kết thủy ngã vào bệ bế bếp cùng trên mặt đất, sau đó dùng thô bàn chải một chút một chút quét qua đi, vấy mỡ tan đi, dần dần hiển lộ ra nguyên bản nhăn sắc. Viên Đầu Tử tắc đem nàng quét qua địa phương dùng nước trong đem bột kết thủy lau sạch sẽ, Viên Cẩm ngồi xổm chậu biên hỗ trợ linh khăn. Diêm Thanh, hắn phát hiện hắn lại lại lại lại bị bài trừ ở lao động ở ngoài. Nội tâm làm một cái thuần gia môn nhi. Mỗi khi nhìn đến một đám nữ nhân hài tử làm việc vô cùng náo nhiệt, mà chính mình nhàn ở một bên, tổng vẫn là cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn. Tiểu thư ta cũng có thể hỗ trợ làm việc, ngươi cũng lấy điểm sự cho ta làm đi. chung Diêu chính ngồi xổm trên mặt đất xoát điệu gạch, nghe vậy ngẩn đầu đem hắn trắng non sạch sẽ mặt cùng tay nhìn biến, suy ngẫm nghĩ nghĩ, trong mắt sáng ngời, ngươi nói ta đảo nhớ tới, nhưng thật ra đích sắc có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Diêm thanh thoải mái cười cười, chính mình còn không phải không đúng tí nào. Trung Diêu đứng dậy đi trong buồn tẩy sạch tay lau khô, đem viên tẩu tử trên lưng con mãi hoa hoa buông xuống, xoay người nhét vào Diêm Thanh trong lòng ngực. Người liền phụ trách chăm sóc hảo tiểu bảo, tẩu tử con hắn làm việc cũng quá không có phương tiện, vạn nhất khái liền phiền thoái. Diêm Thanh. Hắn nỗ lực làm vài cái hít sâu, mới đưa trong cổ họng thiếu chút nữa phun ra tới lăng tiêu huyết cấp nuốt xuống đi. chương 15 lăm tạo phớ. Con đường này thượng tiểu thực quán đều chỉ bán chiều thực cùng cơm trưa. Vì thế buổi chiều mọi người đều lục tục chậm dai thu quán thời điểm, lại thấy đầu phụ mạn quán thượng chính khí thế ngất trời bận rộn quét tước. Quán ngoại còn đứng cái sắc mặt xanh mét, nơm lớp nơ lo sợ ôm cái nai hoa động cũng không dám động một chút cô nương. Sắp trải qua quét tước thực mau rực rỡ hẳn lên, lại đem tân mua trở về cái bàn ghế một phóng, nhưng thật ra nhất phái tân cảnh tượng, tả hữu quán chủ cũng rỗi cổ xem náo nhiệt. Làm xong này đó, Trung Diêu ngồi nghỉ ngơi khi nhìn theo gió phất phới cờ phướn, lại có chú ý. Nay cờ phướn lâu lắm. Đều mau nhìn không ra sắc, nên đổi cái tân, thay đổi đổi. Viên tẩu đổ tử nhìn này nhất phái sạch sẽ tân khí tượng, trong lòng thật là vui mừng, càng là trung diêu nói cái gì liền cái gì. Từ nàng tiểu mở ra nghiệp cho tới hôm nay, đây là nàng kiếm nhiều nhất một ngày, lại là nàng cảm giác nhẹ nhàng nhất một ngày, ngay cả kéo xe đẩy tay về nhà đều không giống ngày xưa như vậy mọi mệt Nhưng mà trung diêu lại với lúc cùng nàng tương phản, thân thể này rốt cuộc chưa từng đã làm việc nặng, làm việc thời điểm không cảm thấy. Về đến nhà một nghỉ ngơi xuống dưới mới tức khắc cảm giác toàn thân xương cốt sắp tan thành từng mảnh. Vốn định bò trên giường nhắm mắt dưỡng cái thần, kết quả một dính lên giường liền ngủ trầm qua đi. Diêm thanh bưng buồn thủy trở về liền thấy nàng đã ngủ chết, thở dài, sớm đoán được sẽ như thế. Ninh khăn giúp nàng rửa mặt, lại đem tay cho nàng lau biến, lại giúp nàng cởi dậy đắp chăn đàng hoàng, mới ở trên kệ sách tùy tay cầm quyển sách đi trên giường xem. Trung diêu một giấc này vẫn luôn ngủ đến buổi tối diêm thanh kêu nàng rời ăn cơm chiều Thật sự lại mệt lại vây, nàng buồn không muốn ăn cơm tiếp tục ngủ, nhưng rốt cuộc làm một ngày thể lực sống, đã đói bụng thầm thì tê. Diêm Thanh xem nàng còn buồn ngủ, cầm chiếc đũa không được gật đầu, kịp thời rũi tay đỡ lấy cái trán của nàng, để phòng nàng bị chiếc đũa chọc mắt bị mù. Diêm Thanh cười khẽ ra tiếng, hỏi nàng, vất vả như vậy, ngày mai còn đi sao? Đương nhiên muốn đi a Trung Diêu mơ mơ màng màng nhai đồ ăn. Loại này việc lại dơ lại mệt, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ như vậy mệt, ngươi thật chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Diêm thanh thịnh chén nhiệt canh đẩy đến Trung Diêu trước mặt. Ở hắn xem ra, trước nay liền không đem Trung Diêu muốn tìm công tác ý tưởng thật sự. Hắn từng gặp qua một ít tiểu thư công tử ca, đột nhiên nhất thời hứng khởi nghĩ ra đi thể nghiệm hạ sinh hoạt, lại đều không ngoại lệ không mấy ngày liền ngại mệt ngại khổ từ bỏ. Trung Diêu phủng canh chén uống lên hai khẩu, để ra điểm tinh thần, nói, vạn sự khởi đầu nàn sao, về sau quen làm liền sẽ không cảm giác như vậy mệt mỏi. Coi như cái tiểu thư không hào sao. Tuy không được xuống á Lại cũng áo cơm vô yêu, Hà Tất tự tìm tội chịu Diêm thanh lẩ bẩm nói nhỏ Trung diêu nửa ngộng nửa tỉnh phản ứng trong chốc lát mới nói người tổng muốn dựai vào chính mình kiếm tiền trong lòng mới kiên định sao đem vận mệnh nắm ở chính mình trong tay không cần dựa vào người khác mới có cảm giác an toàn lại nói ta còn muốn cho ngươi mua rất nhiều đẹp quần áo trang điểm xinh xinh đẹp đẹp Trung diêu không quá thanh tỉnh tưởng nếu là đi m mạng triển ta này bút bê bở di giờ nhất định là toàn trường nhất tỉnhai con Diêm thanh bình tĩnh nhìn nàng một lát không cấm mỉm cười, gắp hai chiếc đũa thịt tiến nàng trong chén, "Vậy ngươi ăn nhiều một chút." Ăn cơm xong sau, Trung Diêu cuối cùng là không sai biệt lắm thanh tỉnh, nhớ tới muốn viết tân cờ phuấn. Đem về nhà trên đường mua cờ bố tìm ra phô ở trên án thư, Nghiên Hảo Mặc đang chuẩn bị hạ bút, Diêm Thanh thu thập chén đũa trở về nhìn thấy, nhắc nhở một câu, "Tiểu thư, ngươi nếu không trước tiên ở trên giấy viết một lần." Trung Diêu ngẫm lại có đạo lý, trước luyện tập hạ cũng hảo, lại trải lên một lê bạch giấy tuyên thành, nước chảy mây trôi. Mua bút đặt bút. Diêm Thanh thấy nàng một tay bối với phía sau, một tay cầm bút, động tác tiêu sái xinh đẹp, ngăn không được tỏ mò tiến đến quan khán. Diêm Thanh. Trung Diêu. Bốn phía tinh trong chốc lát, Trung Diêu ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng giải thích, kêu cái gì. Lâu lắm không viết chữ, xúc cảm không rất hợp. Đáp ý vinh báo, nàng như thế nào liền đã quên, nàng tuy kế thừa nguyên thân nhận cổ đại tự thể ký ức, lại không có kế thừa nguyên thân viết chữ xúc cảm A. Diêm Thanh híp mắt cẩn thận phân biệt kia ba cái cẩu bò thức tự thể. Đâu? Hủ? Náo? Đây là cái gì? Tào phớ mà nờ nhi tên, chúng ta chỗ đó người đều không gọi tào phớ mà nờ nhi, đều kêu tào phớ. Diêm Thanh dừng một chút, dùng đôi mắt thiên lặng quét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng cũng không phát hiện chính mình nói lộ miệng. Trong lòng không cấm tò mò, chúng ta chỗ đó người rốt cuộc là chỗ nào người? Chỗ nào có thể dưỡng ra người này viên kỳ ba? Trung Diêu đem giấy tuyên thành nhắc tới tới nhìn hạ. Chính mình cũng cảm thấy thật sự quá xấu, tính, vẫn là ngày mai tiêu tiền đi tìm cái tiên sinh viết đi. Những cái đó tiểu thực quán thượng cờ phướn trên cơ bản đều là tìm phụ cận học đường tiên sinh viết. Ta đến đây đi. Diêm Thanh đem Trung Diêu đẩy ra, đề bút chấm mặc, đang muốn trực tiếp ở cờ bố trên giới bút, bị Trung Diêu nắm lấy thủ đoạn. Trực tiếp liền tới A. Người nếu không, cũng trên giấy trước luyện luyện. Nay cờ bố không tiện nghi, viết hỏng rồi viên tẩu tử sẽ đau lòng. Diêm Thanh Nghiên lặng liếc nàng liếc mắt một cái, không nghĩ nói chuyện. Hắn rút ra thủ đoạn, cổ tay gian sức lực, cầm bút như tùng, đại mặc ở bố thượng vựng nhೇಖai, giống như du long. Wow, hắn mới vừa viết xong đầy bút, Trung Diêu liền gấp không chờ nổi đem cờ bố nhắc tới tới cẩn thận quan khán. Ngươi cái này, cái này, viết cũng quá đẹp đi, quả thực so trên đường mọi người cờ phướn đều đẹp. Hoa wow, hòa wow, hảo xem này hai cái tử, là học tra Trung Diêu có thể cho tối cao đánh giá. Quả nhiên không hổ là có tiền nuôi trong nhà ra tới tiểu thư. Chính là có văn hóa. Trung Diêu hâm mộ liên tục kinh ngạc cảm thán. Diêm Thanh. Ta cũng thực kinh ngạc cảm thán vì sao ngươi cái này nhà có tiền đại tiểu thư có thể làm được như vậy không học vấn không nghề nghiệp. Bất quá Trung Diêu nhìn xem cờ bố thượng tự, lại nhìn xem Diêm Thanh, nhìn không ra tới ngươi người nhìn văn nhã tú khí, này viết chữ nhi cư nhiên như vậy khí phách. Chỉ thấy cờ bố thượng ba cái chữ to, thiết họa ngân câu, cứng cắp hữu lực, nếu là không nói, mặc cho ai nhìn đều sẽ ảo tưởng hạ bút người định là vị tiêu sái phong lưu Đời bụng kinh luân công tử. Diêm Thanh sờ sờ cái mũi, ta từ nhỏ là đi theo phụ thân học viết chữ. Trung Diêu gật gật đầu, vẫn chưa tưởng quá nhiều, lòng tràn đầy vui mừng đem cờ bố thu nhạc hảo, chuẩn bị ngày mai cầm đi cấp viên tẩu tử hiến vật quý. Đại vãn chút thời điểm Trung Diêu theo thường lệ đi cấp lao phu nhân Thỉnh An khi trở về, Diêm Thanh chính nửa dựa vào trên giường đọc sách. Trung Diêu dựa vào cạnh cửa xem, ánh trăng như sương, mở mịn chiếu vào Diêm Thanh trên người, ánh làn da thông thấu tinh tế. Mảnh dài lông mi nhiễm vầng sáng rơi xuống thật dài bóng ma, trong không khí bụi bậm đều phiêu thong thả điểm tĩnh, toàn bộ hình ảnh mông lung giống bức họa giống nhau. Phần 15 Trung Diêu nhịn không được ở trong lòng than thở, nha hoàn quá ưu tú, làm tiểu thư cảm thấy chính mình mang không ra tay như thế nào phá. Ôn lai trở, rất cấp bách. Tiểu thư làm gì chạm cửa chú gió. Diêm thanh sớm nghe được nàng tiếng bước chân, khó hiểu nàng vì sao chạm cửa sương sờ. chung Diêu đi đến giường biên, Diêm thanh hướng trong dịch Cấp Trung Diêu lưu ra ngồi không gian. Đây là hai người mấy ngày nay ở Trung Trung bất chi bất giác hình thành ăn ý, nay trường kỷ nguyên bản là Trung Diêu ngày thường thích nhất dựa nằm địa phương, hiện tại làm Diêm Thanh dường, nàng vẫn là thói quen nhàn hạ khi tới phân khối không gian dựa vào, cùng Diêm Thanh câu được câu không nói chuyện thiếm. Phần lớn thời gian đều là nàng đang nói, Diêm Thanh dựa vào bên kia, trong tay phủng thư một bên xem một bên trả lời nàng, dần dần đảo thật như là một đôi hảo khuê mật. Từ mấy ngày trước đây Trung Tinh cùng Trung Huỳnh Nói là đi trong quan sau, nhiều như vậy thiên liền vẫn luôn không trở về. Diêm thanh đem thư bông, cười hỏi, thiểu thư chẳng lẽ là tưởng các nàng. Như thế nào sẽ? chung diêu vâu ngữ bạch nàng liếc mắt một cái, ta chính là cảm thấy các nàng hẳn là sẽ không như vậy do êm sóng lặng. Mấy ngày hôm trước hù dọa các nàng, đánh giá hiện tại cũng hồi quá vị như tới, ngăn không được lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Nàng nhìn Diêm thanh liếc mắt một cái, ta nhưng thật ra không lo lắng khác liền sợ các nàng ở ta nơi này không chiếm được tiện nghi bắt ngươi hết giận. Ngươi nhớ kỹ, chờ các nàng đã trở lại, ngươi ngàn vạn ly các nàng xa một chút, có chuyện gì nhất định phải lập tức tới tìm ta, biết không? Hảo. Diêm thanh thấy nàng khi nói chuyện thỉnh thoảng trù ý trù y vai, ấn ấn cổ, vì thế đứng dậy đến nàng phía sau giờ tay giúp nàng mát xa tủng hoan cơ bắp. Hắn là luyện võ người, càng là rõ ràng huyệt vị cùng lực đạo, ấn hiệu quả tự nhiên so chung diêu chính mình hạ hả tấn hảo. Diêm thanh A Ngươi còn có cái gì bản lĩnh là ta không biết. Ngươi như thế nào như vậy hiền hồi a, ai, đau, nhẹ điểm, nhẹ điểm a. Diêm thanh chậm rãi từ bả vai ấn tới tay cánh tay, Trung Diêu nhắm hai mắt bị ấn thẳng hừ hừ. Diêm thanh bị nàng hừ hừ lỗ thai đều đỏ, ngươi. Có thể hay không đừng như vậy tê Ta cũng không có biện pháp a, ngươi ấn quá thoải mái. Trung Diêu đột nhiên xoay người chẳng ngang ôm lấy Diêm thanh. Ngươi, Diêm thanh cả kinh, cứng đỡ không dám động Làm sao bây giờ? Ngươi tốt như vậy, ta về sau đều luyến tiếp đem ngươi gả đi ra ngoài. Nàng dựa vào Diêm Thanh trước ngực cười nói, ta nếu là cái nam thì tốt rồi, khẳng định lập tức đem ngươi cưới về nhà làm tiểu tức phụ nhi. Diêm Thanh. Ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi a Nhưng chính là đi chung riêu ở Diêm Thanh ngực thượng sờ soạn một phen, ta có phải hay không hẳn là nhiều cho ngươi lộng điểm phong ngực đồ vật ăn. Ngươi này ngực cũng quá nhỏ, bình căn phiến đá xanh lộ dường như. Ôm một chút đều không dao động đảo mánh liệt. Diêm Thanh. Diêm Thanh cắn răng ở trong lòng nói thầm, Trung Diêu, nếu có một ngày ngươi đã chết, kêu nhất định là bởi vì ngươi miệng tiện bị ta đánh chết. chương 16 tợ lặt tiền khuê mật tỉnh. Sáng sớm ngày thứ hai, tây cửa thành đường cái náo nhiệt như cũ, từng nhà trên bệ bếp bước lên nhiệt khí xua tan từ từ rét lạnh sương sớm, thét to thanh, nói chuyện phiếm thanh hết đợt này đến được khác, từ xa nhìn lại đó là nhất phái sinh khí bừng bừng nhân gian pháo hoa. Cùng ngày xưa bất đồng chính là... Một mặt mới tinh xinh đẹp cờ kỳ ở trường nhai một loạt phiêu diêu cũ cờ trung đặc biệt thấy được. Xách xe, xe tiểu quán cũng làm tiến đến ăn cơm khách hàng tâm tình rất tốt. Lao bản nương, này tàu phớ là cái gì nha? Rất nhiều người nhìn cờ kỳ tự đều sẽ tò mò hỏi. Kỳ thật chính là tàu phớ mà nờ, này tàu phớ mà nơ cũng không phải là ta tự nghĩ ra viên tẩu tử đem buổi sáng chung riêu đối nàng lời nói thuật lại cấp khách nhân, ở rất xa rất xa địa phương, có cái kêu hoa quốc quốc già này tàu phớ à Chính là từ nơi đó ra tới, hơn nữa, đây chính là chuyên môn cấp vương công quý tộc ăn. Cấp vương công quý tộc ăn. Vậy người này nhưng lợi hại dân chúng phần lớn tâm tư đơn thuần, muốn thỏa mãn bọn họ hư vinh tâm rất đơn giản. Ngày thường vương công quý tộc sinh hoạt chỉ tồn tại với bọn họ trong tưởng tượng. Hiện giờ vừa nghe chính mình ăn này mới mẻ ngoạn ý nhi cư nhiên là biệt quốc vương công quý tộc mới có thể ăn. Lập tức sôi nổi tỏ vẻ, ngày mai ta nhưng đến mang ta nương tử cùng hài tử đều tới nếm thử. Trung diêu không có biện pháp cấp viên tẩu tử giải thích hiện đại cổ đại vấn đề, chỉ có thể thuận miệng biên cái hoa quốc, đến nơi nói vương công quý tộc chuyên hưởng sao. Này không phải sản phẩm thị trường marketing tất yếu khoe khoang thủ đoạn sao. Tao phớ cơ hiệu một tá ra tới, không ngoài sở liệu lại hấp dẫn một đại sóng thức khách, cứ việc sạp thượng lại ra tăng rồi hai cái bản cũng vẫn như cũ không đủ ngồi, có đổi thời gian chờ không kịp, một bên thở dài rời đi một bên tính toán ngày mai vội điểm tới, cũng có không gấp kiên trì đứng chờ. Xa, xa nhìn lại, Trường ngay hai bài giày đặc thực quán chung, cũng chỉ có tảo phớ cờ kỳ hạ vây đầy người, mặt khác quán chủ xem chính là lại hâm mộ lại ghen ghét. Chiều thực sau nhàn dối khi, cách vách quán chủ một bên thu thập một bên treo gẹo nói, viên tẩu tử, đây là muốn chuẩn bị tránh đồng tiền lớn A. Hại, này kiếm đồng tiền, tính cái gì đồng tiền lớn? Viên tẩu tử cười xua xua tay. Ngoài miệng nói như vậy, cũng không khó coi ra nàng là thật sự cao hứng, hôm qua nàng trở về đêm đếm. đếm. Liền như vậy một ngày thu vào liền tương đương với trước kia nàng 10 ngày, này ở trước kia là nàng tưởng cũng không dám tưởng. Liền hôm nay xin ý tới xem, thu vào hẳn là so ngày hôm qua còn nhiều. Đối diện bán bánh mi quán chủ cao giọng hỏi, viên tẩu tử, người này cờ phớn viết thực sự đẹp, là tìm vị nào tiên xinh viết. Nhà của chúng ta vừa lúc cũng chuẩn bị đổi tân. Đây là Trung Diêu buổi sáng mang lại đây, ta cũng không rõ lắm. Trung Diêu chính quét xong mà, nghe vậy nhìn mắt Diêm Thanh. Vừa rồi làm việc khi nàng lại đem viên tẩu tử Tiểu Nhi tử ném cho Diêm Thanh, lúc này hắn đang ngồi như lâm đại địch cùng mãi hoa hoa mắt to trừng mắt nhỏ. Trung Diêu không nhịn xuống làm cho tức gợi, quay đầu cấp đối diện quán chủ nói là nhà ta một cái vừa vặn tới làm khách thân thích viết. Đối diện quán chủ nghe là người ta thân thích viết, tự nhiên cũng liền đánh mất ý niệm. Tuy rằng nghe được có người khen Diêm Thanh tự nhi viết xinh đẹp, nàng cũng cảm giác có trung vinh dự, nhưng là tư tâm nàng cũng không muốn cho người khác biết là Diêm Thanh viết Nàng nhưng không nghĩ về sau Diêm Thanh vất vả bị tiêu đi nơi nơi bang nhân viết đổ vợ. Chờ buổi trưa qua đi, đại gia vội xong thu thập thỏa đáng, Diêm Thanh đem hôm nay thu tiền tất cả giao cho viên tẩu tử. Nhiều như vậy. Nhìn tràn đầy một hộp gỗ đồng tiền, viên tẩu tử âm thầm tắp lưới. Ta đã kiểm kê qua, tổng cộng là 1486 văn. Diêm Thanh nói. nay viên tẩu tử có điểm hồi bất quá thần, đối với trước kia mỗi ngày bình quân tiến trướng bất quá 4500 văn nàng tới nói. Này tương đương với là con số thiên văn. Trung Diêu nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, "Trước đừng kích động, tẩu tử ngươi trước tính tính hôm nay nguyên liệu nấu ăn phí tổn là nhiều ít. Ta phớ phí tổn so tào phớ ngọt nhi chính là cao không ít." Viên Tẩu tử ở trong lòng đại khái tính hạ, "Ta ngày thường không kế hoạch quá này đó, chỉ biết đi ra ngoài phí tổn có kiếm là được. Ta chỉ có thể đại khái tính ra hạ hôm nay sử dụng nguyên liệu nấu ăn, không sai biệt lắm 5-600 văn tả hữu." Đối với các nàng loại này, nhận không bao nhiêu tự tiểu quán chủ mà nói, Căn bản là không có chính xác làm trướng khái niệm, chỉ biết mỗi tháng số thực tế tiền bạc tới phán đoán chính mình đại khái kiếm lời nhiều ít. Như vậy đi, tẩu tử Diêm Thanh nói, sau này cái này quán thượng sở hữu phí tổn, mua thứ gì, xài bao nhiêu tiền, người đều cho ta nói một chút, ta ghi tạc trướng thượng, như vậy đến cuối tháng là có thể rõ ràng tính ra cụ thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Viên tẩu tử cầu mà không được, liên tục gật đầu, hiện giờ ở nàng trong mắt, mặc kệ là Trung Diêu vẫn là Diêm Thanh đều là có người có bản lĩnh lớn Nàng tự nhiên là nghe các nàng. Ngắm lại hôm nay kiếm tiền, viên tẩu tử ngăn không được cảm khái, Trung Diêu, ngươi thật đúng là ta Phúc Tinh A. Tẩu tử đừng nói như vậy, ngươi cũng là ta quý nhân. Nếu không phải viên tẩu tử chịu dung nàng, nàng còn ở nơi nơi tìm công tác vấp phải chắc chờ đâu. Hôm nay thu vào là mọi người đều có điểm phân chấn, viên tẩu tử về nhà mại chân đều so ngày xưa có tinh thần. Trung Diêu mang theo loại này tương lai nhưng kỳ vui vẻ kính nhi về nhà, chưa từng tưởng. Mới vừa tiến chính mình viện môn liền bị một trương chụp ở trên đầu Hoàng Phù đánh tan sạch sẽ. Trung Diêu Nàng sẽ xuống Hoàng Phụ, thấy mặt trên dùng chu sa họa xem không hiểu đồ án. Lúc này mới phát hiện nàng cửa phòng trên cửa sổ đều dán đầy Hoàng Phụ, giữa viện bày cái cái bàn, mặt trên phóng đầy như là cách làm đồ vật. Một cái ăn mặc đạo bào dâu dê nam nhân chính cầm đem kiếm gỗ đào chỉ vào nàng, một cái tay khác lại giải một phen Hoàng Phụ, trong miệng còn bô bô nhắc mãi cái gì. Đại sư, chính là nàng. Không biết nơi nào tới giã quỷ, chiếm cứ tỷ tỷ của ta thân thể. Trung Tinh cùng Trung Huỳnh đứng ở bậc thang, thấy Trung Diêu xem qua đi, bản năng lui một bước. Trung Diêu! Các ngươi có phải hay không có bệnh? Kia đại sư còn ở vây quanh nàng một phen một phen giải hoàng phù Trung Diêu nhìn bị gió thổi đầy đất giấy vàng, lạnh lùng nói, trong chốc lát hai ngươi không đem nơi này cho ta quét tước sạch sẽ, ai đều đừng nghĩ đi. Đây là đang làm cái gì? Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Trung Diêu theo tiếng nhìn lại. Vị kia từ nàng xuyên qua tỉnh lại đến bây giờ cũng chưa đã gặp mặt tiện nghi cha cuối cùng là lộ mặt. Chỉ thấy Trung lão ra cùng chắc phu nhân đi vào sân, mặt sau đi theo hồng lăng, hiển nhiên là từ nàng vào Trung phủ đại môn liền tính hảo thời gian đi thỉnh người. Trung lão ra nhìn đầy đất hoàng phủ lại nhìn bị đại sư kiếm chỉ lại thần sắc bình tĩnh Trung riêu, Nhữ mi, đây là có chuyện gì? Cha, Trung diêu bị ác quỷ bám vào người, đại sư đang ở vì nàng trừ ta đâu? Trung tinh vội vàng đi lên giải thích. Võng nôn thần quỷ còn thể thống gì? Hắn liền tính lại không thích chung diêu nay cũng dù sao cũng là hắn thân sinh nữ nhi, nếu là chuyển gia đi nói hắn nữ nhi bị tà ám bám vào người, chẳng phải là chọc người chế dễ Thật sự, cha, là nàng chính mình nói. Phía trước nàng không phải rơi xuống nước thiếu chút nữa đã chết sao. Nàng tỉnh lúc sau liền cùng Nguyên Lai hoàn toàn không giống nhau, tính cách quái dị điên khủng, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau như hai người. Đây là người trong phủ đều xem ở trong mắt. Nàng còn chính miệng đối ta cùng Trung Huỳnh thừa nhận quá, nói Trung Diêu đã chết đuối, liền chết đuối ở phía sau hồ sen. Ngươi không tin hỏi Trung Huỳnh. Trung Huỳnh ở một bên liên tục gật đầu. Buồn cười. Trung Diêu cười lạnh một tiếng, đẩy ra trước mặt một kiếm, đi phía trước đi rồi hai bước. Trung Tinh, ngươi là muốn gả trần ra tưởng điên rồi đi. Có phải hay không cảm thấy nếu có thể nói ta chúng ta điên khủng, vậy có lý do làm trần ra lui ta đón dâu ngươi vào cửa. Ngươi, tâm sự bị nói trúng, Trung Tinh ngẹn một chút lão ra tình nhìn nói không có sai chắc phu nhân đúng lúc thổi bay gió thoảng bên hai diêu diêu tử rơi xuống nước lúc sau cả người đều có điểm không quá thích hợp tính tình đại không được như xưa trước đó vài ngày còn làm trò nương mặt chống đối ta nàng hiện giờ tính tình táo bạo thực hạ nhân hơi chọc nàng không hài lòng liền phải giao hấn một đốn phía trước còn tự mình chạy tới hạ nhân trong phòng động thủ đánh hai cái nha hoàn này sát thật không giống như là lúc trước diêu diêu Trung lão ra vốn là không tin này đó quái lực lo thần Nghe chắc phu nhân nói như vậy lại có điểm do dự, đã nhiều ngày tựa hồ sát thật trong lúc vô tình có nghe hạ nhân nói đại tiểu thư tính tình thay đổi, hắn buồn không quan tâm cái này nữ nhi, cũng không để ở trong lòng. Hiện giờ lại xem ở trong sân thẳng tắp đứng trung riêu, ánh mắt thanh minh không sợ, thẳng lăng lăng nhìn qua, hoàn toàn không có nửa điểm lúc trước sợ hãi rụt rẻ bộ dáng Vừa rồi nàng còn trực tiếp sặc trung tinh, nay ở trước kia cũng không có khả năng phát sinh. Trung lão ra nhớ lại lúc trước chung diêu rơi xuống nước. Đại phu rõ ràng đều nói cứu không sống, liền tính sống lại cũng là ngốc tử, nhưng nàng sau lại chẳng những sống lại, còn sống được hảo hảo. Chẳng lẽ, chắc phu nhân thấy hắn do dự, không ngừng cố gắng, lao ra, loại sự tình này thà rằng tin này có, nếu thật là có cái gì không sạch sẽ đổ vợ, tổng không thể liền như vậy mặc kệ lưu tại trong phủ, vạn nhất hướng sát nương. phần 16. Thấy chung lão ra ánh mắt tối xâm hạ, nàng liền biết lời này hiệu quả, đem lão phu nhân xả tới nói sự. Trung láo ra tất nhiên sẽ không thiếu cảnh giác. Được đến Trung lão ra ngầm đồng ý, chắc phu nhân đối đại sư gật gật đầu. Đại sư lập tức lại vây quanh Trung diêu bắt đầu ra sức cách làm. Trung diêu bị hắn thần lại nhảy hoảng sọ nao đo, rất muốn một chân đem hắn đá ra đi, nhưng băn khoăn đến Trung lão ra cùng chắc phu nhân ở đây không hảo nháo quá khó coi, đành phải chịu đựng Vốn định một sự nhịn chín sự lành, làm kêu đại sư làm ầm ý một trận không có hiệu quả tự nhiên cũng liền từ bỏ. Nhưng thấy kia đại sư phụng chén chó đen huyết muốn bắt nàng khi liền bình tĩnh không được, ngoạn ý nhi này lại tăng lại sú, bắt trên người nhưng không được ghê tầm chết. Nàng tuy rằng béo, nhưng động tác linh hoạt, đại sư truy ở phía sau chạy nửa ngày cũng đuổi không kịp. Đại trung Diêu tránh trái tránh phải một hồi lâu, đột nhiên đứng yên, đại sư bưng chó đen huyết thở dốc, tùy thời không thể thất, dương tay đem huyết bát qua đi, trung Diêu trong phút chốc lại tránh ra. Một chén chó đen huyết đổ ập xuống liền bắt nàng phía sau trung tinh đẩy người đẩy mặt. Trung Tinh sửng suốt vài giây mới giật mình thanh hết lên. Nàng ghê lương thanh âm xứng với đầy mặt đỏ thám máu tươi, nhưng thật ra giữ tựận dị thường. Tầm tắc. Trung Diêu Đào hạ lỗ thai. "Trung Tinh, ngươi chính là tiểu thư khuê các đầu, tiêu thành như vậy giống bộ rắn gì? Ngươi này chẳng lẽ là bị ác quỷ bám vào người đi?" "Ngươi, ngươi!" Trung Tinh chỉ vào nàng, khí toàn thân run rẩy. Kia đại sư thấy gây ra họa, trong mắt vừa chuyển, vội vàng tiến lên bổ cứu, "Trung lão ra, lệnh ái trên người lệ quỷ thực sự lợi hại." Liên ta lá bùa cùng đạo Pháp đều chế không được, bần đạo có cái đề nghị, không bằng đem nàng trói lại áp tải về trong quan, bần đạo đem liên hợp 10 vị pháp lực cao cường đại sư cùng nhau cách làm vì nàng siêu độ. Ta sống hảo hảo muốn ngươi siêu cái gì độ? Trung Diêu lạnh lùng nói. Chắc phu nhân thấy Trung Tinh có hại, hận ngừa răng, lớn tiếng á nói, người tới. Cho ta đem nàng trói lại. Lập tức liền có mấy cái gia đình cầm dây thường lại đây, hiển nhiên chính là sớm có chuẩn bị. Trung lão ra thấy Trung Diêu bộ ráng thở dài vẫn chưa ngăn cản. Trung Diêu tự nhiên không muốn cho bọn họ trói đi, nói giỡn, này hàng giả đại sư vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, đến lúc đó ở trong quan nghị cách đem nàng lộng chết, lại tùy tiện biên cái tà ám lộng chết Trung Diêu lấy cớ, nàng kia ngu xuẩn tiện nghi cha nói không chừng cũng sẽ tin tưởng. Nàng bày ra phòng ngự tư thế, quay đầu muốn kêu Diêm Thanh trước chạy. Ai ngờ phía sau không? Không. Như. Cũng. Nơi nào còn có nửa điểm Diêm Thanh bóng dáng. Nhà đầu này sớm không biết khi nào liền âm thầm trốn chạy. Như vậy không nói nghĩa khí sao. chương 17 mãi mãi là cái diễn viên gạo cội. Một lát chung sau, mãn viện tử hôn đột, trung riêu khắp nơi trốn tránh, cái bàn bị đẩy ngã, trên bàn đồ vật dài đầy đất. Nàng muốn đi tìm lão phu nhân, bất đắc dĩ có gia đình ngồi sổm hai cửa hương biên, như thế nào cũng ra không được. Hiện giờ có thể cứu nàng chỉ có láo phu nhân, chúng lão nhân xác lệnh trí hôn căn bản không phải cái có thể giảng đạo lý. Hiện tại tình huống này rõ ràng là sớm thương lượng hảo hướng về phía nàng tới chắc phu nhân khí hô hấp dồn rập giọng căm hận đối chung lão ra hoáng trách lao ra ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem này điên khủng bộ dáng là diêu diêu sao diêu diêu trước kia cũng sẽ không như vậy Trung diêu tránh thoát một cái gia đình cười nhạo một tiếng thật tốt người chẳng lẽ các ngươi muốn hại ta ta còn đứng bất động mặc người xé mới là chung diêu Trung, Trung lão ra vốn cũng cảm thấy như vậy đối chính mình nữ nhi không ổn Nhưng thấy Trung Diêu như vậy lại xác thật cùng dĩ vãng một trời một vực, nhất thời có điểm do dự. Chắc phu nhân nhìn ra hắn do dự, sợ hắn thay đổi, quay đầu lạnh giọng phân phó, một đám phê vở. Nhiều người như vậy chế không được nàng một người sao. Cùng nhau thượng, gia đình nguyên bản nhiều ít bận tâm đến Trung Diêu là đại tiểu thư, cũng không dám động thật. Hiện tại nghe được chắc phu nhân phát cáo hạ lệnh, cũng chỉ đến toàn lực mà làm. Trung Diêu rốt cuộc quả bất địch chúng, thực mau liền bị hai người đẻ lại bả vai nửa quỷ trên mặt đất. Nga khoát Song cầu, Trung Diêu nghĩ thầm, bất quá nàng thật không có quá mức kinh hoảng, lúc này lại có điểm may mắn Diêm Thanh chạy sớm. Chỉ có nàng một người dưới tình huống, trên đường nghị cách thoát thân cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Gia đình thực mau đem nàng trói gô, đang muốn áp đi, bị một đạo quát lớn thanh đánh gãy. Làm cản Các người ai dám mang nàng đi? Mọi người theo tiếng nhìn lại, lão Phu Nhân ở Khương Ma Ma cùng Diêm Thanh Ngân rơi xuống cấp đi vào tới. Trung Tinh thấy Lao Phu Nhân, sắc mặt đại biến, thấp giọng hỏi Trung Hình. Không phải làm ngươi tìm người thủ, đừng thả người đi mãi mãi chỗ đó báo tin sao. Trung hình bị nàng một thân huyết xú vọt một cái mũi, có điểm ghét bỏ lui một bước, lắc đầu nói, ta xác thật an bảy người, không biết kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào tránh đi quá khứ. Trung lão ra nhìn thấy lao phu nhân, bước nhanh đi đến nàng trước mặt, nương, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào tới? Lao phu nhân tức giận trừng hắn một cái, trên tay kêu trượng trên mặt đất thật mạnh một sự, ta muốn lại không tới. Có phải hay không không thấy được ta cháu gái? Trung Diêu bị người ấn, đúng lúc khi bị khuất kêu một tiếng, mãi mãi. Lao phu nhân lập tức đau lòng liền phải đi qua, lại bị Trung lão ra ngăn cản hạ. Nương, ngài đừng qua đi, người này. Người này khả năng không phải Trung Diêu. Có ý tứ gì? Không phải Trung Diêu là ai? Lao phu nhân câu mày hỏi. Chắc phu nhân kịp thời đứng ra, đem Trung Diêu phía trước đối trung tinh lời nói cùng với nàng rơi xuống nước sau tính tình đại biến sự lại thêm mắm thêm mối nói một lần. Cuối cùng còn giả ý khổ sở nói nương ngươi là nhất hiểu biết diêu diêu ngươi ngấm lại người này nói chuyện làm việc nào có nửa điểm cùng diêu diêu tương tự Liên sợ là sợ là diêu diêu đã bị nàng cấp hại lao phu nhân không nói gì chỉ như suy tư gì nhìn chung diêu Trung diêu trong lòng lộn bột một tiếng chính mình từ nhỏ tính cách cường thế chịu không nổi khi dễ ngày thường cũng không nghĩ muốn duy trì hạ nguyên thân yếu đối nhân thiết dẫn tới hiện tại có điểm cưới lên lưng cọn khó leo xuống ta chỉ là Chỉ là rơi xuống nước sau ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, suy nghĩ cẩn thận, về sau không nghĩ lại bị người khinh đục có cái gì sai. Trung Diêu cực lực biện giải, lúc trước chính là Trung Tinh cùng Trung Huỳnh hai người khi dễ ta bước ta rơi xuống nước, lại ở ta giấy rủa vô lực khi ở một bên xem diễn, hiện tại lại tới vu hãm ta bị tà ám sờ sâm, ta Trung Diêu chẳng lẽ liền chú định cả đời đến chịu các ngươi khi dễ sao. lão phu nhân nghe vậy tức giận xem qua đi, Trung lão ra cũng kinh ngạc sửng sốt một chút, Trung Tinh cùng Trung Huỳnh sắc mặt trắng bệnh. Xúc cổ hướng chắc phu nhân phía sau trốn rồi một bước. Hảo à, ta liền nói nha đầu hảo hảo như thế nào sẽ không thể hiểu được chạy như vậy xa hồ sen bên trong rơi xuống nước. Lao phu nhân khí nói chuyện đều ở run. Nghiệp chướng hai người các ngươi ngày thường khi dễ nha đầu, nha đầu tính tình nhược cũng không cho ta nói, ta nghĩ các ngươi tiểu đánh tiểu nháo còn chưa tính, không nghĩ tới hai người các ngươi thế nhưng như thế ác độc. Nàng là các ngươi thân tỷ tỷ A Liên vì có thể gả tiến chân ra, các ngươi thế nhưng không tiếc đau hạ sát thủ. Không phải nãi nãi, là nàng chính mình ngã xuống. Chúng ta, chúng ta lúc ấy chỉ là trung tinh áp đúng tưởng giải thích. Trung tinh. Ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi. lão phu nhân vô cùng đau đớn, một lần hại nàng không thành, hôm nay lại làm như vậy một quán phá sự. Hại ngươi chung hại mình, ngươi đều dáng vẻ này, không quay về rửa sạch còn muốn đứng ở chỗ này vu hám nàng, ngươi liền không chê mất mặt sao. Ngươi an cái gì tâm. Ta trung tinh lúc này mới nhớ tới chính mình một thân chật vật dơ bẩn, sắc mặt trợt đỏ bừng. Bất quá nàng đầy mặt chó đen huyết, cũng nhìn không ra tới. lão phu nhân khí cực, không muốn nghe nàng nói chuyện, dơ lên kêu trượng liền phải đi qua. Nói nha đầu bị quỷ bám vào người, ta xem hai người mới là bị ma quỷ ám ảnh, hôm nay ta dứt khoát đánh chết người này hai cái súc sinh. Trung tinh thấy thế dọa dơ chân liền hướng viện ngoại chạy, trung hình không có trung tinh phản ứng mau chỉ run run hướng chắc phu nhân phía sau trốn, chắc phu nhân chưa thấy qua lão phu nhân phát lớn như vậy hỏa, cũng dọa liên tục lui về phía sau Nhưng mà lão phu nhân còn chưa đi đến bậc thang chỗ dưới chân đột nhiên lảo đảo hai bước che lại ngực thở không nổi bộ dáng Nương! Trung lão ra kịp thời qua đi đỡ lấy nàng lùng lay sắp đổ thân mình mã mãi Trung diêu tránh ra gia đình vội vàng tiến lên lão phu nhân bị Trung lão ra giá vỗ về chung diêu mặt suy yếu đôi chungãoo ra nói nha đầu này là ta nhìn lớn lên ta nhất hiểu biết nàng, nàng chính là trung diêu chính là ta cháu gái biết không Trung lão ra không đượcậ đầu Các nàng, các nàng bất an hảo tâm, ngươi là nàng cha. Ngươi không thể, không thể nàng nói còn chưa dứt lời, như là một hơi xuyễn không lên, nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Nương, Mò, Mò kêu đại phu, nãi nãi, nãi nãi ngươi tỉnh tỉnh. chung diêu ra đầu đều đã tê dần, không thể tin được chính mình ở chỗ này duy nhất một người thân thế nhưng bị chính mình cấp hại chết. Lao phu nhân, Lao phu nhân ngươi không sao chứ. mau đỡ đến trong phòng đi. Người ngốc làm gì? Đi tìm đại phu a. Trong viện tức khắc loạn thành một đống, đại gia ba chân bốn cẳng đem láo phu nhân tiểu tâm ôm vào trung Diêu phòng, gia đinh vội vàng chạy ra đi tìm đại phu, đầy đất hoàng phu gạo nếp gương cho làm qua lại phân loạn bước chân giống thành đầy đất mảnh vụn, càng có vẻ mãn viện tự hỗn độn, kia đại sư sớm không biết khi nào đã trộm trốn đi. Diêm Thanh Nhân cơ hội qua đi lòng trung Diêu dây thử, không kịp nói lời cảm tạ, trung Diêu vội vàng quỳ đến mép giường xem lão phu nhân. "Nãi nãi, ngươi nhìn xem ta, đừng làm ta sợ." Ta là nha đầu, người tỉnh tỉnh A. chung diêu đôi tay nắm lao phu nhân tay, cấp nước mắt đều ra tới. Nàng giờ phút này thật sâu hối hận cùng tự trách, nếu không phải nàng lúc trước không quan tâm đối trung tinh hai người nói những lời này đó, nếu không phải nàng chống đối chắc phu nhân, nếu không phải nàng không đầu vóc chưa bao giờ bận tâm quá chính mình cùng nguyên thân sai biệt, cũng sẽ không dẫn ra hôm nay những việc này nhi càng sẽ không hại loại loại khó thở công tâm. Nàng nhẹ nhàng riêu hạ lão phu nhân, thấy lao phu nhân nhíu lại mì, nhắm chặt mắt. Môi nhấp thành một cái tuyến vô tri vô giác tựa hồ ngay sau đó liền không có hô hấp bộ dáng trong lòng cực kỳ bi thương Trung lão ra thấy thế cấp đi cửa giống to đại phu như thế nào còn không có tới người đâu nhiều đi mấy cái nâng cũng cho ta mau chóng nâng lại đây Trung diêu càng thêm khóc không thành tiếng không ngừng thấp giọng đều mãi mãi đều là trung diêu không tốt ngươi tỉnh tỉnh A mãi mãi đừng ném xuống ta một người đại phu thực mau liền nàng thanhh âm một nghẹn ngơ ngác túi đầu nhìn tay Lòng bàn tay bị nhẹ nhàng cào một chút, một lát sau, lại cào một chút. Nàng hướng lên trên nhìn lại, nàng ngãi mãi đôi mắt hư điều phùng, đối diện nàng làm mặt quỷ, còn phun ra hạ đầu lưới. Trung Diêu Nàng quay đầu xem mép giường Khương Ma Ma, Khương Ma rất là bình tĩnh, không nhanh không chậm xoay người lại sát lao phu nhân trên chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, còn thuận tiện cũng đối Trung Diêu chớp hạ mắt. Trung Diêu Qua loa Trung Diêu cảm xúc tức khắc nửa vời, nhất thời có điểm hoàng hốt theo bản năng quay đầu đi xem Trung láo ra. Trung lão ra chính đi trở về mép giường thấy nàng vẻ mặt nước mắt nhìn chính mình, chỉ nói nàng là thật sự thương tâm quá độ, nhất thời khó được đối nàng sinh một chút từ ái. Hắn vô nhẹ hạ Trung diêu bả vai, san như nói, hôm nay, cha không nên hoài nghi ngơi, đại phu thực mau liền tới, mãi mãi sẽ không có việc gì, đừng lo lắng. Hắn lâu lắm không đối cái này, nữ nhi vẻ mặt ôn hoa quá, nói thật sự có điểm miễn cưỡng. Trung diêu cắn môi yên lặng túi đầu, Nỗ lực duy trì trên mặt biểu tình không băng. Đại phu quả nhiên thực mau liền đến. Ở đại phu cao siêu y hề thuật hạ. lão phu nhân rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh Mọi người đều thư khẩu khí. Không có gì trở ngại. Chính là bị kích thích nhất thời chán nản với ngực không xuyến lại đây. Đại phu lời nói thâm thiê đối chung lão ra dạn do. Láo phu nhân tuổi lớn. Chớ nên lại làm nàng độc khí. Làm người con cái. Mọi việc nhiều theo nàng một chút. Tâm tình thuận. Tự nhiên thân thể cũng liền sẽ hào điểm. phần 17 Trung riêu mánh ngật đầu, dù sao hết thể tìm không thấy nguyên nhân bệnh tật xấu đều có thể dùng tuổi lớn tới giải thích. Trung lão ra ngồi ở đầu giường lo lắng nhìn lão phu nhân. lão phu nhân nửa mở mắt, lôi kéo Trung láo ra tay suy yếu nói, Nhi à, Trung tinh trung hình là ngươi nữ nhi, nha đầu cũng là ngươi nữ nhi à. Nàng nương đi sớm, ngươi làm cha hẳn là càng yêu thương nàng mới là, như thế nào ngược lại. Ngược lại làm người khinh nhục nàng đâu. Ta cũng không nhiều ít nhật tử nhưng sống. Nương ngươi đừng nói bậy trung lão ra nhất nghe không được nàng nói lời này, ngươi thân thể hảo đâu, định có thể sống lâu trăm tuổi. Lão phu nhân ho khan hai tiếng, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười biết ngươi có hiếu tâm, ta không có gì tiếc ngươi, duy độc. Không yên lòng nha đầu. Nhi a, ngươi coi như này cuối cùng nhật tử thảo ta niềm vui đi, ngươi đáp ứng ta, hảo hảo đãi nha đầu, đừng lại, đừng lại làm nữ nhân kia cùng nàng nữ nhi nhi tử khi dễ nha đầu. Như thế tình huống, trung lão gia nơi nào còn dám nói nửa cái không tự? Tự nhiên tất cả đáp ứng. Nói xong này đó, lão phu nhân mệt mỏi đóng mắt. Hảo, ta muốn ngủ một lát, ngươi đưa đại phu đi ra ngoài đi, làm nha đầu lưu lại bồi ta liền hảo. Trung lão ra không người gật đầu, tiếp đón đại phu đi ra ngoài, ngoài cửa chắc phu nhân vẫn luôn chờ. Thấy trung láo ra ra tới vội vàng tiến lên tha thiết muốn hỏi chờ hai câu. Trung lão ra chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hừ một tiếng quăng đem tay háo, vững vàng thành công đạo, tìm người tới đem nơi này quét tước sạch sẽ. Về sau chớ có lại làm này đó bắt nháo sự tình. Chắc phu nhân bị làm cho đại phu mặt gian dậy, trên mặt thập phần nàng kham, lại không dám cãi lại, chỉ phải cắn răng theo tiếng, bước nhanh rời đi. Trung Diêu đóng cửa lại, chờ ngoài cửa tiếng bước chân đều đi xa mới xoay người hồi nội thất. Mới vừa còn hơi thở thoi thóc lao phu nhân đằng ngồi dậy, trang nửa ngày khát chết ta, mau cho ta đảo chén nước. Trung Diêu! Lợi hại ta nãi mãi, ngài muốn sinh ở hiện đại. Không tiến giới giải trí lấy cái tiểu kim nhân đều thực xin lỗi ngày này thân kỹ thuật diễn. chương 18 đóng gói hộp cơm. Ngại ngại, người mới vừa thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Trung Diêu qua đi ở trên bàn đổ ly dưỡng sinh trà phủng cấp lao phu nhân. nha đầu ngốc lao phu nhân hiển nhiên đối chính mình biểu diễn hiệu quả thực vừa lòng. Ta muốn thực sự có chuyện gì, người Khương Ma Ma còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Khương Ma Ma nghe vậy ở một bên che miệng cười. Trung Diêu tiếp nhận uống xong không ly, sắc mặt có ti co cắp. Nhẹ giọng hỏi, nãi nãi còn muốn uống sao? Lao phu nhân mỉm cười lấp đầu. Trung riêu đem cái ly phóng thượng cái bàn, lại ngồi trở lại mép giường, túi đầu trầm mặc hạ. Một lát sau, lại dương mắt tinh tế quan sát lão phu nhân biểu tình. Nàng không xác định hôm nay chắc phu nhân nói Lao phu nhân nghe đi vào nhiều ít. Nàng khẳng định Lao phu nhân từng có như vậy một khắc chần chờ. Tuy rằng sau lại nàng cố ý đem mâu thuẫn điểm chuyển rời đến trung tinh hai người trên người, nhưng là nàng trong lòng chung quy vẫn là có điểm bất an. Trải qua hôm nay như vậy một nháo nàng mới hậu chi hậu rắc phát hiện, người ở bên ngoài trong mắt, chính mình xác thật cùng nguyên thân chênh lệnh quá lớn, như vậy, mãi mãi sẽ hoài nghi nàng sao. Nàng nhìn nửa ngày, lao phu nhân trong mắt chỉ có ý cười. Mãi mãi, ngươi chung riêu do dự nửa ngày, muốn nói lại thôi, ngươi tin tưởng di nương lời nói sao? Ta! Lao phu nhân cười ra tiếng, liền biết ngươi sẽ nghĩ nhiều. Ngươi có phải hay không nha đầu, mãi mãi sẽ không biết sao. Nàng mềm nhẹ loát loát chung diêu rơi rụng xuống dưới tóc ái, nhìn chung diêu đôi mắt nói, cứ như vậy đi, cứ như vậy khá tốt. Liền, như vậy, trung diêu có điểm mê mang. Lao phu nhân về phía sau rửa vào gối mềm, nửa rũ mắt chậm dai nói, trước kia liền tổng lo lắng ngươi tính tình quá yếu, tương lai ta không còn nữa, ai có thể che chở ngươi. Ta liền mong chờ nào một ngày à, ngươi có thể trở nên độc lập kiên cường lên, hiện giờ như vậy nhưng thật ra hợp ta tâm nguyện, cứ việc. Nàng chưa nói xong. Cười thanh lắc lắc đầu, mặc kệ ngươi biến thành cái dặng gì, ngươi đều là ta cháu gái, không ai có thể nói ngươi cái gì. Yên tâm, có mãi mãi che chở ngươi đâu. Lao phu nhân nhẹ nhàng quát hạ nàng cái múi. Trung Diêu hồng con mắt gật gật đầu. Lao phu nhân ở Trung Diêu phòng nghỉ ngơi một lát, cùng nhau ăn qua cơm chiều mới trở về chính mình sân. Trung Diêu đem nàng đưa về phòng, theo thường lệ cho nàng mát xa song tay chân, hầu hạ nàng lên giường mới lui ra ngoài. Trong viện cây ngô đồng hạ, Diêm Thanh nhìn nơi xa trùng điệp sơn ảnh không biết suy nghĩ cái gì, ánh trăng thanh thanh đạm đạm rơi tại trên người hắn, Trung Diêu cảm thấy, Diêm Thanh cùng này ánh trăng đặc biệt phối hợp, đều có một loại trên 9 tầng trời rơi vào phàng trần, lại phi phàm vật cảm giác. Lúc này Diêm Thanh một tay đoàn trong người trước, một tay phụ với phía sau, lưng thẳng mà đứng, này không phải nữ tử vẫn thường đứng thẳng tư thế. Bất quá Trung Diêu lại không cảm thấy duy cùng, ngược lại mạc danh phẩm ra một cổ tiêu sái khí chất. Tiêu sái. Trung Diêu có điểm khó hiểu Rõ ràng là cái nhu nhược nhã nhận lịch sự tiểu mỹ nhân, chính mình vì sao sẽ đem cái này từ đặt ở trên người nàng. Kheo lộ, tiểu nương tử suy nghĩ ai? Trung Diêu nhảy nhót quá khứ, đáp ở hắn trên vai. Diêm thanh suy nghĩ bị đánh gãy, sửng sốt thần, đốn rắc Trung Diêu cả người dán hắn phía sau lưng, trên lưng hai nơi mềm mại đặc biệt rõ ràng, thoáng chốc lông tơ đều đứng lên tới, hấp tấp gian tránh thoát hai, lui một đi nhanh. Trung Diêu thấy hắn mặt đều đỏ, thiếu chút nữa nhảy trên cây đi, không nhịn được mà bật cười Đều là cô nương ra, ngươi đến nổi như vậy thẹn thùng sao. Diêm thanh âm thầm phun nạp vài cái hơi thở mới đưa trên mặt nhiệt độ áp xuống đi, ta vừa nói, ta, ta chỉ là bị ngươi hoảng sợ. Lá gan cũng thật tiểu trung riêu biểu môi, theo sau lại nở nụ cười, hôm nay nhưng ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời đem mãi mãi mời đi theo ta đã có thể phiền thoái, ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Diêm thanh hàm hồ ứng giả, vừa rồi quá kích thích, hiện tại tim đập còn có điểm mau. Lại nói tiếp ngươi chừng nào thì trốn đi Ta quay đầu không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi ném xuống ta chính mình trốn chạy đâu. Trung Diêu hỏi. Sách, tiểu nhân chi tâm. Diêm Thanh không nghĩ lý nàng, chỉ đem nàng thủ đoạn bắt lại xem. Buổi chiều khi gia đình trói dùng sức, Trung Diêu lại dễ rùa hồi lâu, trên cổ tay một vòng xanh tím lạc ngân. Diêm Thanh hơi như mi, đi thôi, trở về ta cho ngươi thượng điểm dược. Không như vậy nghiêm trọng, ta lại không cảm thấy đau. Trung Diêu tùy tiện, còn chuyên môn xoay xuống tay cổ tay cấp Diêm Thanh xem. Thượng dược tiêu mau. Bằng không ngươi ngày mai mang theo cái này làm viên tẩu tử nhìn đến nàng sẽ lo lắng. Nói cũng là Nói chuyện thanh càng lúc càng xa, phòng trong, lão phu nhân nửa dựa vào gối mềm, từ ngoài cửa sổ ánh trăng thu hồi mắt. Nha đầu gần nhất thường xuyên đi ra ngoài sau. Khương ma ma chính đem một cái bình nước nóng bỏ vào chăn, dựa vào nàng bên chân, nghe vậy đáp, ơn, biết ngươi sẽ lo lắng nha đầu. Ta liền hỏi đến hạ, nghe người gác cổng nói, phía trước mấy ngày nha đầu mỗi ngày sớm liền đi ra cửa, buổi chiều mới trở về. Trung gian ngươi không thoải mái kia mấy ngày nhưng thật ra không đi ra ngoài, này hai ngày lại là sáng sớm liền đi ra ngoài. lão phu nhân ngửa đầu nhìn giường màn thượng tua xuất thần, lầm bầm nói, xảy ra chuyện trước, nha đầu tổng đãi ở nhà không muốn ra cửa, nàng nhát gan lại tự thi, tổng cảm thấy đi ra ngoài sẽ bị người chê cười. Khương ma ma ngần người, không lưng tới gần Lao phu nhân, nhẹ dọc hỏi, ý của ngươi là? lão phu nhân mỏi mệt nhắm mắt, thở dài, đi cha một trà Nhìn xem nàng mỗi ngày đi ra ngoài đều là đi đâu nhi Làm cái gì Đúng vậy Một khắc đầu Trung diêu vô tâm không phổi quán Nhân lão phu nhân nói tin nàng Lại nhân trong phòng còn có cái lại mềm lại Nhu lại săn sóc tiểu nương tử cẩn thận cho nàng mạt mạt dược xoa xoa vai Lại nhớ đến ban ngày làm công tiểu quán tiến trướng Thực mau liền đem về điểm này không thoải mái cấp đã quên Cảm thấy này sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp rất có hy vọng Mỹ Mỹ ngủ một giấc Ngày hôm sau như cũ sáng sớm tinh thần ra cửa bắt đầu làm việc đi Sau này mấy ngày trung riêu tâm tình đều rất không tồi, nghĩ đến hẳn là trung lão nhân đã cho cảnh cáo, chắc phu nhân kia toàn ra không lại đến tìm chính mình phiền thoái, có thứ trở về đụng tới trung tinh cũng xa xa liền quay đầu tránh đi nàng. Tàu phớ sạp trước sau như một chính là toàn bộ phố nhất lửa nóng, chủ yếu là trừ bỏ hương vị hảo ở ngoài, còn có cái cảnh đẹp ý vui tiểu nương tử ở lấy tiền, có mỹ nhân ai không muốn nhiều xem hai mắt. Rất nhiều người vì không cần chờ lâu lắm, càng ngày càng sớm liền đến quán thượng trờ, thậm chí gần 2 ngày. Trung Diêu mấy người buổi sáng vừa đến quán thượng, liền thấy đã có thực khách đem ghế đều dọn xuống dưới ngồi chờ chứ. Nếu có thể cơm hộp thì tốt rồi. Trung Diêu nhìn rất nhiều đuổi thời gian chờ không kịp rời đi người, tựa như nhìn trắng bóng bạc trốn đi, tiếc hận không thôi. Đáng tiếc thời đại này không có dùng một lần hộp cơm, sạp thượng dùng gốm thô chén tuy rằng không quý, lại dễ tói dễ nước không có phương tiện mang theo, mà những cái đó sơn một hộp đồ ăn liền càng là nhà có tiền mới dùng đồ vật, không có khả năng dùng để làm đóng gói dùng Tám cái bản vẫn là thiếu A. Ngày này chiều thực lúc sau, viên tẩu tử hỏi giữa chưa muốn ăn cái gì, ngày thường đại gia ăn cơm hoặc là chính là trực tiếp ăn đậu hủ não, hoặc là viên tẩu tử nấu cơm. Trung Diêu tỏ vẻ hôm nay không muốn ăn tạo phớ, nàng nhớ tới ngày hôm qua đi mua muối khi đi ngang qua bánh nhân thịt quán, mùi thịt bốn phía, nghe lên không tồi bộ dáng liền muốn đi thử xem. Viên tẩu tử, viên cẩm cùng Diêm Thanh đơn giản cũng đều muốn bánh nhân thịt, Trung Diêu bị phái làm đại biểu thế đại gia đi mua Bánh nhân thị tử làm lên hao chút thời gian phải đợi trong chốc lát, Trung Diêu ngồi ở tiểu quán trên ghế chờ, quán chủ một đôi tiểu nhi nữ chính ghé vào trên bàn giả mọi nhà rượu. Bọn họ đem nước trong ngã vào ống trúc bên trong, bắt trước đại nhân uống rượu bộ dáng, ca ca đúng là thay răng tuổi tác, thiếu răng cửa ra vẻ tiêu sái dơ lên chén rượu nói làm này một ly. Muội muội vẻ mặt số khổ, ruột tròn tròn bụng nhỏ, ngại thanh mại khi nói, "Không, không uống, ta đều uống lên tam ly, lại uống muốn say." Trung Diêu một tiếng Cảm thấy thật sự là đáng yêu, hứng thú bừng bừng chống cằm xem hai cái tiểu quỷ chơi đùa. Nhìn bọn họ cố ý đem chén rượu chạm vào đang đang vang, trung Diêu đột nhiên linh tê vừa động. Nàng hưng phấn dẫn theo bánh nhân thịt tử trở về, nhìn thấy Viên Tẩu tử liền hỏi, "Tẩu tử, ngươi cũng biết trong thành chỗ nào có bán trúc liêu sao?" Viên Tẩu tử mới vừa bị xong nguyên liệu nấu ăn, từ Diêm Thanh trong tay tiếp nhận hải tử, nghĩ nghĩ, "Cửa bác bên kia Dương đỉnh Phượng giống như có vài gia chúc công phô, ngươi muốn làm gì đồ vật sao?" Trung Diêu cắn khẩu bánh nhân thịt, cười hi hi nói, "Ta có cái chú ý." Ba ngày sau, Tây cửa thành còn trước hai, cửa thành trên đường cái đã là rộn ràng nhộn nháo. "Lão bản, tới hai chén tàu phớ, mau một ít, mau mở cửa thành, chúng ta đuổi thời gian." Hai thanh niên vội vàng ngồi cuối cùng hai cái không bị, mặt sau tới người chỉ phải bót cổ tay chờ. "Hảo, các ngươi là ở chỗ này ăn vẫn là đóng gói?" Đậu phụ mặn quán tiểu nương tử doanh doanh mỉm cười, giống như nắng ban mai chung mang theo giọt sương nở rộ hoa nhài. Thanh niên lung lay lên đồng mới phản ứng lại đây, đóng gói là có ý tứ gì? Chính là nếu các ngươi chờ không kịp, có thể mang đi từ từ ăn ý tứ. Mọi người vẻ mặt mờ mịt tưởng tượng bưng cái chén xứ vừa đi vừa ăn bộ ráng, thôi bỏ đi, quán ốc. Diêm thanh đi bệ bếp lấy quá một cái bàn tay đại ống trúc, ống trúc tẩy sạch sẽ, các biên khẩu cũng ma bóng loáng ngực mà. Ông trúc bên trong hoạt nộn tào phớ, trên mặt điểm thượng một ít xanh biếc rau thơm lá cây, như vậy chăng nhưng thật ra cảm giác so gốm thô chén càng xảo th Các ngươi nếu là đuổi thời gian, có thể lựa chọn trang tại đây ông Trúc mang đi ăn. nay ông Trúc cùng muỗng gỗ chúng ta thu 8 văn tiền làm tiền thế chấp, quay đầu lại các ngươi lại đến khi đem ông Trúc còn trở về, liền đem tiền thế chấp trả lại cho các ngươi. Hắn lại cầm trương giấy dầu cái ở ông Trúc thượng, dùng tế dây thường buộc hẳn. Nếu là có người tạm thời còn không muốn ăn, cũng có thể cho ngươi phong khẩu lên, chờ ngươi chừng nào thì muốn ăn lại mở ra liền thành, bất quá phong khẩu nói, đến thêm thu một văn giấy dầu tiền. Này phương pháp nhưng hảo. Cũng tỉnh ta mỗi lần đều phải chờ nửa ngày, có khi đuổi thời gian còn ăn không được, mau mau, cho ta đóng gói một phần. Bên ngoài xếp hàng người vừa nghe còn có thể như vậy, tức khác không đuổi kịp tòa buồn bực trở thành hư không. Phần 18. Ta nơi này cũng đóng gói hai phần. Nơi này đóng gói một phần. Vì thế hôm nay buổi sáng, trường ngai thượng liền thấy rất nhiều người trong tay phủng cái ống trúc tử, cầm muông gô vừa đi vừa ăn cái gì, còn có nhân thủ thượng lấy ống trúc bị giấy dầu phong khẩu. Vội vàng ra khỏi thành mà đi. Mặt khác quán thượng khách nhân đều sôi nổi tò mò này rốt cuộc ăn chính là cái gì mới lạ ngoạn ý nhi. Ngay cả xếp hàng ra khỏi thành đội ngũ chung cũng có rất nhiều người phùng ống chúc biên chờ biên nhàn nhã múc ăn. Bên cạnh gặm lánh bánh bao người thấy hắn ống chúc toát ra nhẹ nhẹ nhật khí, tức khắc đối thủ chung bánh bao hết muốn ăn. Thông quan binh lính xem những người đó trên tay nóng hầm hập thức ăn, cũng âm thầm nuốt hạ nước miếng. Buổi sáng nghỉ ngơi khi, phu cận mấy cái quán thượng lao bản nương đều chạy tới tán t Rốt cuộc đã nhiều ngày tạo phớ quán sinh ý rõ như ban ngày, trước kia vốn là trên đường sinh ý nhất đạm sạp, hiện giờ đột nhiên trở thành trên đường nhất hỏa, nói không hâm mộ là giả, đều nghĩ tới tới lấy lấy kinh nghiệm. chương 19 hôn phối không, mấy người ngồi ở sạp thượng một bên cắn hạt dưa một bên nói chuyện thiếm. Đối diện quán trần gia tẩu tử thưởng thức một cái ống trúc, nhịn không được khen. Viên tẩu tử này đầu thật là tuyệt, sao có thể nghĩ vậy loại hảo biện pháp, sáng nay thượng nơi nơi đều nhìn đến cầm ống trúc vừa đi vừa ăn người. Ta chỗ nào tưởng đến viên tẩu tử chỉ chỉ bên cạnh bàn đang ở cùng Diêm Thanh nói chuyện phiếm Trung Diêu, đều là kêu nha đầu chủ ý. Bên cạnh quán phùng nô thị quay đầu tinh tế đem Trung Diêu đánh giá một phen, túi người tới gần viên tẩu tử, thấp giọng hỏi, nha đầu này nhưng kết hôn. Viên tẩu tử ngẩn ra hạ, kỳ quái nhìn nàng một cái, hẳn là không có. Phùng nô thị như suy tư gì, viên tẩu tử cũng nhẹ giọng hỏi, người muốn làm sao? Ta cháu trai không phải cùng nàng không sai biệt lắm tuổi sao? Hiện giờ cũng không hôn phối đâu. Nàng ban tính đánh hảo Trung diêu đầu góc linh hoạt người lại cân mẫn như vậy đoạn thời gian đem cái này bất tử không sống tào phớ sạp bản thành trên đường nhất hỏa nha đầu này rõ ràng chính là mang tài mang phúc nhà người khác sinh ý hâm mộ không tới nhưng nếu là có thể đem này phúc tài người cưới tiến chính mình trong nhà chẳng phải Mỹ thay Tuy rằng nha đầu này là béo điểm không như vậy đẹp nhưng người bình thường ra cưới vợ đầu tiên xem chính là có thể hay không giúp trong nhà làm việc bề ngoài cũng không thể đường cơm ăn không phải tựa như cái kêu kêu diêm thanh nha đầu Nhìn nu, nu nhu nhược nhược chính là một bộ không hảo sinh dưỡng bộ dáng, lớn lên đẹp có ích lợi gì. Cách vách bàn diêm thanh buồn bực, nàng làm gì một bộ ghét bỏ ánh mắt xem ta. Viên tẩu tử nhớ tới phía trước gặp qua cái kia ngẫu nhiên đi phùng nô thị quán thượng hỗ trợ chất nhi, lạnh lạnh nói, ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi kia chất nhi gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, lại gây yếu lại một nạp, Trung Diêu có thể nhìn chúng hắn. Hiện giờ Trung Diêu ở viên tẩu tử trong mắt, cũng không phải là người bình thường ra nam tử có thể xứng đôi Lời nói cũng không thể nói như vậy, hắn đó là văn nhã hảo đi, người khác chính là người đọc sách, nhà ai cô nương không nghĩ gả cho đọc sách, tương lai nếu là thi đậu công danh, kia đã có thể không tới phiên nha đầu này. Viên tổ tử ngấm lại cũng có đạo lý, giống các nàng loại người này ra, tất cả nhà chi tài lực cung cấp môi dưỡng ra tới người đọc sách, kia chính là quý giá. Loại sự tình này ngươi ở chỗ này kéo môi có ích lợi gì, còn không được chú ý cái ngươi tình ta nguyện, ngươi tổng đem ngươi chất nhi kéo qua tới hai người tương một tướng. Đây là đương nhiên, hắn ngày gần đây có việc về quê đi, chờ hắn đã trở lại ta cùng với hắn nói nói. Trần gia tẩu tử nghe xong treo gẹo nói, ta như thế nào liền không có cái đệ đệ hoặc là cháu trai đâu. Mấy người che miệng mà cười, viên tẩu tử lại không thế nào cười ra tới, nàng tư tâm cũng không tưởng Trung Diêu liền như vậy gà chồng, nàng này sạp còn mong chờ Trung Diêu đâu. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy chính mình cái này ý tưởng không được, Trung Diêu chỉ là ở chính mình nơi này thủ công. Nàng tổng không thể bởi vì chính mình tư tâm cả đời không gả chồng đi. Mấy người hàn huyên một lát, đề tài lại xoay trở về, Trấn gia tẩu tử cầm ống trúc nói: "Thứ này khá tốt, ta cũng muốn đi làm một ít, như vậy Hoành Thánh cũng có thể làm người đóng gói đi." Một đạo khắc nghiệt thanh âm khinh miệt cười một tiếng, người kia sạp ngày thường người đều ngồi bất mãn, hà tất muốn này ống trúc làm điều thừa. Không khí một chút tính xuống dưới, đại gia xấu hổ xem qua đi, Dương Lý thị khí định thần nhàn ngồi, cũng không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng. Chân tẩu tử mang lại đây hạt dưa liền thuộc nàng khái nhiều nhất, người khác đều đem hạt dưa sắc đặt lên bàn, chỉ có nàng dưới chân ném đầy đất. Nàng cung nàng trượng phu sạp ở trường nhai đằng trước, là toàn bộ trên đường lớn nhất một cái quầy hàng, có người khác hai cái quán như vậy đại, cũng là duy nhất một nhà bán xào rau trứng nấu, chính chủ, cơm canh sạp. Ngày thường phu thê hai người là nhất quán trướng mắt mặt khác tiểu thực quán chủ. Thường lui tới đại gia tán gâu giống nhau cũng liền ở phụ cận địa phương sẽ không đi quá xa. Rốt cuộc chính mình sạp thượng khả năng tùy thời yêu cầu nhân thủ. tao phớ nằm xoài trên trường nhai rửa sau vị trí, ly dương lý thị sạp rất xa, đại gia cũng không biết nàng hôm nay chịu cái gì phong đột nhiên chạy xa như vậy lại đây nói chuyện thiếm. Nàng từ trước đến nay khắc nghiệt, đại gia buồn không muốn cùng nàng ngồi cùng nhau nói chuyện, nhưng thấy nàng vẫn luôn yên lặng cắn hạt dưa không nói chuyện, cũng liền dần dần đem nàng cấp đã quên, không nghĩ tới người này bản tính khó rời, không nói lời nào liền tính, vừa nói lời nói là có thể tức chết người. Trần Tẩu Tử sắc mặt không được tốt, đứng dậy thẹn thùng cười hạ, ta nhớ tới sạp thượng còn có chút việc, đi về trước. Những người khác thấy Trần Tẩu Tử đi rồi, cũng hầm hực tìm lấy cớ rời đi. Còn giữ lại Dương Lý Thị bất động như núi ngồi tiếp tục cắn hạt dưa. Viên Tẩu Tử không biết nàng có ý tứ gì, ngươi. Dương Lý Thị ném 12 văn tiền ở trên bàn. Nhà ta đồ ăn ăn nhị, hôm nay là lại đây nếm thử người này tạo phớ. Kia tư thái không giống như là tới ăn cái gì, đảo như là tới thi ân. Người tới là khách. Viên tẩu tử cũng không dám nói cái gì Chỉ phải đứng dậy đi cho nàng làm tàu phớ Trung Diêu cùng Diêm Thanh cùng nhau đậu một lát viên cẩm Thấy canh giờ không sai biệt lắm muốn chuẩn bị cơm trưa Liền đứng dậy đi thu thập vừa rồi đại gia ném một bàn đều hạt dưa xác Dương Lý Thị ăn đồ vật Tiên lặng nhìn Trung Diêu lau khô cái bàn Lại lấy cái trổi lại đây quét rác Đột nhiên ra tiếng Uy, nàng cho ngươi khai bao nhiêu tiền Trung Diêu dừng lại động tác Ngồi dậy, ân Đến ta chỗ đó đi làm việc nhi Ta cho ngươi khai gấp đôi tiền công. Dương Lý Thị ngửa đầu, phản phất cho thiên đại ân huệ, liền chờ Trung Diêu mang ơn đội nghĩa tới ôm đùi. Trung Diêu. Trung Diêu theo bản năng quay đầu đi xem viên tẩu tử, thấy nàng đứng ở bệ bếp biên, biểu tình có điểm vô thố, hiển nhiên là nghe được. Dương Lý Thị nói chuyện thanh em không nhỏ, căn bản là không băn khoăn viên tẩu tử hay không nghe được. Diêm thanh cùng viên cẩm nghe được động tĩnh đều nhìn lại đây, viên cẩm tiểu hài tử tâm tính, sợ Trung Diêu thật sự đi rồi. Qua đi yên lặng lôi kéo Trung Diêu một góc ống tay áo. Ở chung này hơn nửa tháng, hắn đã thực thích này hai cái tỉ tỉ. Trung Diêu nhíu hạ mi, nàng tuy rằng đích sắc rất muốn kiếm tiền, nhưng là nàng cũng trực giác chán ghét trước mặt người này. Không đơn thuần chỉ là là bởi vì nàng ngạo mạn thái độ, khả năng càng bởi vì chỉ cần nàng dưới chân kia đầy đất hạt dưa xác Người có phải hay không có tật xấu? Dương Lý Thị vợ chồng ở trường nhai thượng ai đều phải bán vài phần bạc diện, đang chờ Trung Diêu tiến lên nàng đâu Đột nhiên nghe nàng tới như vậy một câu, có điểm không nghe hiểu dường như, ngươi nói cái gì? Ngươi nên may mắn ta chỉ là nơi này tiểu công mà không phải lão bản. Trung Diêu đem trên bàn 12 cái đồng tiền từng bước từng bước nhặt lên tới, bằng không nếu là ta gặp được loại này tới trên điệu bàn của ta ngay trước mặt ta đào người, ta nhất định sẽ tấu nàng trượng phu hải tử đều không quen biết nàng. Ngươi! Dương Lý Thị quăng ngã cái muông đứng lên, muốn mắng vài câu, đối lập hạ chính mình cùng chung Diêu hình thể, lại đem lời nói nuốt xuống đi. Chỉ ngạnh cổ nói, bao nhiêu người muốn đi ta chỗ đó ta còn trướng mắt đâu, ngươi đừng không biết điều. Mau đến giờ ngọ Trung Diêu không muốn cùng nàng lãng phí thời gian, đi phía trước đi rồi một bước, dương lý thị theo bản năng lui một bước, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trung Diêu đem đồng tiền nhét vào nàng trong tay, mua bán là song hướng lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn tới chúng ta nơi này ăn cái gì, chúng ta cũng đương nhiên là có quyền lựa chọn không làm ngươi sinh ý. Ngươi, ngươi, Trung Diêu đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Người chung quanh đều đang xem náo nhiệt, Dương Lý Thị còn chưa từng bị người như vậy bắt quá mặt mũi trên mặt một trận thanh một trận bạch. Đúng rồi Trung Diêu chỉ vào trên bàn chén, này chén tào phớ tuy rằng người đã ăn qua một nửa, nhưng ta không thu ngươi tiền, coi như chúng ta bố thí người. Dương Lý Thị khí nói đều cũng không nói ra được, ngón tay nàng run lên hơn nửa ngày, cuối cùng mới hung hang lược câu, phi, ai hiếm lạ, cũng bất quá như thế. Trung Diêu nhìn nàng đi xa, quay đầu dùng có thể làm nàng nghe được thanh lượng khuyên bảo viên tẩu tử. Tẩu tử, ngươi về sau thiếu cùng loại này đầu óc không tốt lắm người tiếp xúc, vạn nhất nàng đột nhiên phát bệnh cắn ngươi làm sao bây giờ?" Đối diện Trần Tẩu tử phụt một tiếng cười ra tới. Viên Tẩu tử cũng không nhịn cười, sau khi cười xong lại có điểm ẩn ẩn lo lắng. Kia Dương Lý thị vợ chồng cũng không phải là có hại có thể nhịn xuống người. Chung Diêu cũng không đem loại này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, như cũ mỗi ngày vui vẻ làm công kiếm tiền, tao phớ quán cũng như cũ là trưởng nhai sinh ý tốt nhất địa phương. Ngày này sáng sớm, đúng là cửa thành khí thế ngất trời ăn chiều thực thời điểm. Đầu phố đột nhiên dũng manh vào rất nhiều hung thần ác sát tinh giáp sĩ binh. Binh lính một đường xếp hàng đến tường thành hạ, cửa thành thực mau bị đóng lại, đang muốn ra khỏi thành ba cánh bị cái này trận thế dò đến, tùng đổ ở cửa thành hạ tức khắc làm ổn thành một mảnh. Một đội binh lính lấp kín đầu phố, cầm súng thẳng hình thành người tường, đem trường ngai thượng mọi người vây quanh ở trong đó. Sắp thượng ăn cái gì người không do nguyên do, đều sôi nổi khẩn trương đứng dậy nhìn xung quanh Còn lại binh lính sôi nổi rút ra bộ đao. Trói lọi Hàn Phong lộ ra tới, trên đường tức khắc tiếng kêu sợ hãi một mảnh, mọi người xô xô đẩy đẩy theo bản năng tưởng ra bên ngoài chạy, nhưng hai đầu đều bị binh lính ngăn chặn, ra không được, cách vách sạp lao bản nương đã rựa khóc, bị nàng trượng phu gắt gao hổ ở trong ngực. An tĩnh, đều an tĩnh. Quan phủ chốc nã tội phạm quan trọng, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ đừng lúc nhích, đừng nói chuyện, ngoan ngoãn phối hợp bài tra. Trái lệnh giả, ngay tại chỗ giết chết. Trưng hai tội phạm quan trọng, an tĩnh, đều đừng nhúc đích. Dẫn đầu quan quân lớn tiếng quát mắng ba tiếng, đám người mới chẩm dài an tĩnh lại, đại gia không dám ra tiếng, động cũng không dám động một chút, đại tại chỗ run bẩn bẩn, sợ một cái nhỏ bé động tác khiến cho này đó binh lính chú ý đâm vết đào thượng. Trung diêu bất động thanh sắc dịch đến diêm thanh bên người, trộm đem hắn tay cầm ở lòng bàn tay. tiểu nương tử nhát gan, loại này trường hợp phòng trừng đến sợ hãi. Diêm thanh sứng sốt quay đầu xem nàng. Trung Diêu cũng tinh tế quan sát hắn, muốn nhìn hắn rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Hai người nhìn nhau không nói gì. Sau một lúc lâu, Diêm Thanh mới rốt cuộc phản ứng lại đây, đúng mức làm điểm sợ hãi biểu tình. Trung Diêu hiểu rõ. Quả nhiên là dọa tới rồi, tiểu nương tử thật đáng thương, ta làm tỷ tỷ phải hảo hảo bảo hộ hắn. Trung Diêu nhẹ nhàng mà nhéo hạ Diêm Thanh ngón tay, đừng sợ, trốn ta mặt sau, không có việc gì. Những cái đó binh lính đem người vây quanh ở bên trong, từng bước từng bước nhìn kỹ qua đi. Các nam nhân đều sẽ bị bọn họ kéo qua đi, che lại miệng mùi đối chiếu bức họa cẩn thận phân biệt. Trên bức họa người mang theo nửa chương như là bạc chế răng nanh mặt nạ bảo hộ, tóc tùy ý rôi tung xuống dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt đôi thượng trọn hẹp dài hai mắt, đôi mắt không lớn, kim lại mắt một mí từ bức họa trông được ra tới, cho người ta một loại âm nhu hung ác cảm giác. phần 19 Xem bức họa phân không ra nam nữ, nhưng thấy binh lính chủ yếu kiểm tra đều là thân hình cao gầy nam nhân, nghĩ đến hẳn là cái nam Binh lính đi đến Trung diêu phía trước khi Trung diêu theo bản năng di bước ngăn trở diêm thanh binh lính nhìn mắt nàng phía sau lộ ra nửa bên mặt nhút nhát sợ sẽ người lại nhìn mắt Trung diêu vẫn chưa nhiều làm dừng lại xoay người đi trai những người khác ước chừng hơn một canh giờ sau mọi người cơ bản kiểm tra xong hiển nhiên không có tìm được phạm nhân vây đổ binh lính Tuy bung ra khẩu tử cửa thành lại vẫn như cũ nhắm chặt binh lính thực mau một lần nữa xếp hàng chậm dài hướng bên trong thành điều tra đi vào tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra Cửa thành không khai, hôm nay là ra không được thành, mọi người kinh hồn chưa định, cũng không có ăn cơm tâm tình, vội vàng về nhà đi. Ngay xưa tiếng người hồn ảo trường nhai thực mau cũng chỉ thừa ít đòi mấy người, tao phớ quán thượng chờ đóng gói người đều đi rồi, tòa thượng khách nhân cũng đổi vàng tính tiền đi rồi hơn phân nửa. Chỉ hoán hơn một canh giờ, trên bàn tàu phớ sớm lạnh gấu dư lại mấy cái khách nhân một bên thấp rộng mắng này đó binh lính một bên run run ăn món ăn lạnh. Viên tẩu tử thấy thế thở dài, ta cho các ngươi đổi chén nhật đi. Ấm áp thân mình, khi ta thỉnh các ngươi. Ngại, kia thật đúng là cảm ơn lão bản nương. Nghe nàng nói như vậy, các thực khách trong lòng tìm về điểm an ủi Kỳ thật không phải thân thể lãnh, mà là kia sợi sợ hãi kính nhi còn không co qua đi, đều là tóc hối của dân chúng, ngày thường chỗ nào gặp qua những cái đó binh lính trường đao ly chính mình như vậy gần. Đừng khách khí, gặp gỡ chuyện này ai đều không dễ chịu. Muốn gắt trước kia viên tẩu tử cũng là không bỏ được như thế hào phóng, cũng là hiện giờ sinh ý hảo sát thật có thể kiếm tiền Nho nhỏ làm điểm nhân tình cũng có thể thừa nhận Kỳ thật nàng chính mình cũng không hảo chỗ nào đi Thung thung buồn trồn tim đập còn không có bình phục xuống dưới Nhưng là nàng không thể biểu hiện ra sợ hãi Viên cẩm đã sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Nước mắt thủy cố nén không rơi xuống Nàng đến thẳng thắn lương che chở nhi tử Tả hữu hôm nay cơ bản sẽ không lại có khách nhân Nàng cấp thực khách làm tạo phớ Lại chuẩn bị cho chính mình cùng chung riêu Mấy người cũng một người làm một chén Người nói cái này kêu chuyện gì nhi A Trước kia phái thành chỗ nào là như thế này? Thực khách gan nhiệt đằng đồ vật, tâm tình bình phục rất nhiều, nhịn không được bắt đầu ván giận. Lớn như vậy trận trượng, chóc nạ cái gì tội phạm quan trọng à đây là? nay đến phạm bao lớn tội A Mẹ nó, chúng ta phái thành binh đều đã chết sao? Làm này đó không biết chỗ nào tới giã binh ở phái thành hoành hành ngang ngược. nay thực khách càng nghĩ càng ván giận, thanh âm không trực giác lớn chút. Bên cạnh người vội vàng che lại hắn miệng, ngươi nhỏ rộng chút, những cái đó binh liền ở cách vách phố đâu Hải, chúng ta này đó bình dân áo vải sinh khí có ích lợi gì, ai quản chúng ta chết sống. Ninh vương chính mình ở kinh thành hưởng phúc, nhiều ít năm không hồi đất phong. Chúng ta lớn như vậy cái phái thành không có chủ nhân, ai không mơ ước. Ta nhưng thật ra nghe nói điểm tin tức hôm nay không giống ngày xưa làm ở Mỹ Đại gia tuy là nhỏ giọng nói chuyện, cách vách bàn người lại cũng có thể nghe rõ. Lúc này cá miệng, ta một cái ở kinh thành làm quan bà con xa thân thích trước hai tháng trở về thăm viếng. Hắn nói từ bốn năm trước, lao vương gia vương phi. Còn có Ninh Vương đệ đệ trưởng tỷ đều ngoài ý muốn qua đời sau. Hắn chỉ chỉ đầu mình, Ninh Vương nơi này liền có điểm không lớn thanh tỉnh, mấy năm nay thánh thượng đều lưu hắn ở kinh thành tu dưỡng đâu. Nói như thế tới, đại gia cũng chỉ đến một trận thổn thức. Diêm thanh nhìn binh lính rời đi phương hướng như suy tư gì. Trên bức họa người là quỷ ảnh. Lúc này mặt khác ba cái cửa thành hẳn là cũng đã đóng cửa, toàn bộ hành trình giới nghiêm ở tìm tòi hắn. Hắn đảo không phải lo lắng quỷ ảnh lấy hắn bản lĩnh này, đàn binh lính không có khả năng tìm đến hắn, trên thực tế, nếu không phải hắn cố ý hiện thân, này đàn thùng cơm căn bản không có khả năng sẽ nhìn đến bộ dáng của hắn. Hắn sẽ hiện thân, tất nhiên là vì làm người nhìn đến hắn cái này hung thủ, đem tịch truyền hiểm nghi hoàn toàn bỏ đi, này thuyết minh hắn đã đắc thủ. Dương chấp đã chết. Làm sao vậy? Một đôi ấm áp tay phùng ở trên mặt hắn, Diêm Thanh hoàn hồn, thấy trung giao khoảng cách hắn gang tấc gian, trong mắt tràn đầy quan tâm. Diêm Thanh có một lát trố mắt, Nữ nhân này. Kỳ thật đôi mắt lớn lên khá xinh đẹp. dọa tới rồi. Trung Diêu thấy hắn một ngốc ngốc, hiển nhiên bị dọa không nhẹ, vì thế đem hắn kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng trụ bối, thâm giọng trấn an, không có việc gì, chớ sợ chớ sợ, tỉ bảo hộ ngươi, không sợ à. Diêm Thanh. Viên tổ tử kêu chúng ta qua đi ăn chút nhiệt tấm áp thân mình, muốn ăn sao. Diêm Thanh bị nàng ôm cảm thấy quanh thân nóng hổi, nhất thời có điểm không nghĩ động Diêm Thanh. Ấn. Đi ăn một chút gì. Hảo sao? Trung Diêu kéo ra điểm khoảng cách, nói chuyện ăn nói nhỏ nhẹ, sợ lại dọa đến hắn. Nguồn nhiệt rời đi, Diêm Thanh nói không rõ vì cái gì đối kia ôm ấp có điểm nhớ nhung, khả năng bởi vì chính mình nội lực mất hết, so chi dị vãng hơi chút sợ rét lạnh điểm đi. Hảo! Trên đường đã không bao nhiêu người, hiện giờ toàn thành giới nghiêm, rất nhiều người đều hoa về nhà tỉnh ra tới xúc thượng rủi ro. Hôm nay sinh ý là không đến làm, đại gia ăn xong đồ vật lúc sau liền bắt đầu quét tức thu quán. Diêm Thanh ngồi lý này hai ngày trướng, viên cẩm ghé vào trên bàn xem hắn viết chữ. Tiểu gia hỏa xem nhập thần, bất chi bất giác đầu đều mau dán trên giấy. Diêm Thanh một ngón tay chống cái chán đem hắn đẩy trở về. Thích xem viết chữ. Tiểu gia hỏa ngơ ngác gật gật đầu. Diêm Thanh, như thế nào không đi đọc sách? Tiểu gia hỏa sừng sốt quay đầu lại nhìn mắt viên tẩu tử, lại quay lại tới yên lặng lắc lắc đầu. Viên cẩm là cái hiểu chuyện hài tử, biết trong nhà không đủ sức hắn đọc sách, hơn nữa còn có cái đệ Cho nên căn bản sẽ không mở miệng cùng Ngô Thân để loại này yêu cầu. Diêm Thanh tựa hồ xem đã hiểu hắn tinh thần sa sút. Ta dạy cho người viết chữ đi. Vừa vặn hắn hôm nay tâm tình không tồi. Tiểu ra Hỏa trong mắt nháy mắt loẻ ra sáng giỏi, liệt miệng cười khuyết trước một viên răng cửa, "Cảm ơn Diêm Thanh tỷ tỷ." Trong thành điều tra tội phạm quan trọng, hợp với hai ngày không mở cửa thành, phong thành đến ngày thứ 3, ba, ba cánh tiếng oán than dậy đất, tụ tập ở cửa thành thỉnh cầu mở cửa, quan binh bắt không được tội phạm quan trọng. Cũng không thể như vậy háo đi xuống, chỉ phải hạ lệnh mở cửa. Trên đường thực mau lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt, các da sạp cũng chi lên, tàu phớ quán cũng thực mau khôi phục lửa nóng. Bao nhiêu tiền? Tổng cộng 20 văn, ngươi đem ống trúc cùng cái muông còn khi trở về, sẽ lui ngươi tám văn. Diêm thanh một tay ôm mãi hoa hoa một tay đem đóng gói tốt tàu phớ bưng cho trước mặt áo tím thiếu niên. Ta mới không cần vì 8 văn tiền lại chạy về tới. Áo tím thiếu niên lẩm bẩm nói thầm. Nhìn mãi hoa hoa bắt lấy diêm thanh đầu tóc hướng trong miệng tắc, diêm thanh sắc mặt có ti không kiên nhẫn, nhưng lại không thể đánh hắn, chỉ có thể động tác cẩn thận đem tóc từ mãi hoa trong tay rút ra, sau đó tất cả vạn đến bên kia đầu vai, thiếu niên ánh mắt hiện lên một kia phức tạp, lại thực mau che đi xuống. Hắn múc một nguông tảo phớ đưa vào trong miệng, hoạt nộn tiên hương đổ phụ mặn ở đầu lươi thượng lăn một vòng lại nuốt xuống, thiếu niên cười lộ ra răng nanh, hương vị không tồi. Thiếu niên vóc người rất cao, đem một đầu mạc phát cao cao thúc khởi hiện càng cao Đôi mắt không lớn, cười rộ lên khi đôi mắt thượng trọn, hẹp dài mắt một mỹ mị thành phùng. Hắn đem 20 mươi văn đặt ở Diêm Thanh lòng bàn tay, sau đó xoay người sân vắng tản bộ một bên ăn cái gì một bên ra khỏi thành mà đi. Diêm Thanh chỉ nhìn chầm chầm hắn bóng dáng nhìn hai mắt, lại quay đầu lại tiếp tục cùng ngãi hoa mắt to chừng mắt nhỏ. đảo mắt tới rồi cuối tháng, ngày này thu quán lúc sau, Diêm Thanh đem sổ sách lấy ra tới, một tờ một tờ vì viên tẩu tử đối mỗi ngày trứng ngủ. Viên tẩu tử đối hắn đã là lòng tràn nhiệm Ngươi không cần cho ta đối như vậy tinh tế, ta tự nhiên tin tưởng ngươi chướng tất nhiên không thành vấn đề. Diêm thanh nhìn nàng một cái, không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, ngươi là chủ nhân, lại như thế nào cũng là muốn học giả xem sổ sách. Hắn chưa hết chi ngôn là, ta chung bi là phải rời khỏi, tương lai ngươi tổng học chính mình làm chướng Chính là viên tẩu tử có điểm thẹn thùng, ta không biết chữ. Diêm thanh sừng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, hắn túi đầu nghĩ nghĩ, như vậy tẩu tử, lúc sau có rảnh ta dạy cho ngươi nhận con số Làm chướng có thể nhận con số cũng đủ, đến nỗi cụ thể độ vật, đến lúc đó chúng ta vẽ bùa hào tới thay thế là được. Tốt tốt. Viên tẩu tử tự nhiên là liên tục gật đầu. Diêm thanh một tờ một tờ cho nàng tính đi xuống, thẳng đến cuối cùng tính ra sổ cái, trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn phí tổn, mua cái bàn, ghế, còn có ống trúc cái muống, còn muốn trừ bỏ quầy hàng địa tô, tháng này tổng cộng kiếm lời 2 vạn 2.647 văn. Viên tẩu tử phủng sổ sách xem mặt sau cái kia nàng xem không hiểu con số có điểm ngây người. Này nhưng tương đương với nàng lúc trước 4 tháng thu vào. Nàng mỗi ngày nhìn dưới giường trong dương đồng tiền càng ngày càng nhiều, biết tháng này tất nhiên so thường lui tới kiếm nhiều, nhưng không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy. Liên tính trừ bỏ chung riêu tiền công, cũng dư lại so thường lui tới gấp 2 còn nhiều, chính yếu là, này một tháng, là nàng cho tới nay nhẹ nhàng nhất một tháng. Sáng sớm ngày thứ 2, viên tẩu tử tiểu tâm điệu thấp mang theo một đại túi đồng tiền, đuổi ở tiền trang mở cửa khi liền đi vào đổi thành bạc vụ Sau đó vui dạo dự cấp Trung Diêu khai tiền công. Trung Diêu lước lượng trên tay 6 lượng bạc, cũng là vô cùng phả mãn, nghe nói những cái đó đại tiểu lâu tiểu nhị 1 tháng tiền công cũng bất quá 2 lượng đâu. Viên tẩu tử nghĩ nghĩ, cũng cho Diêm thanh 2 lượng. Ta cũng có. Hắn lúc trước nói hỗ trợ khi vẫn chưa đề qua tiền công, ở hắn xem ra chỉ là nhàn dỗi tìm điểm sự làm, cũng coi như là vì Trung Diêu chia sẻ một ít. Đương nhiên là có, người lấy tiền làm trướng còn thường thường giúp ta mang hài tử nhưng cũng là chia sẻ quan trọng việc. Viên tẩu tử vui tươi hớn hở đem tiền đặt ở trước mặt hắn. Ta nhưng không nghĩ cho ngươi mang hài tử. Diêm thanh ở trong lòng nói thầm. Hắn nhìn chung Diêu, Trung Diêu cười nói, tẩu tử cho ngươi ngươi liền thu đi, đây là chính ngươi làm việc nhi tránh đến. Diêm thanh đem tiền nhận lấy nói tạ. Ngày này thu quán sau, về nhà trên đường, Trung Diêu vui dạo dực lôi kéo Diêm thanh vào đa bảo trai. Lão bản, phiền thoái cho ta bắt lấy cái kia cầm bước. Trung Diêu chỉ vào cửa sổ trên giá treo một cái bạch ngọc xanh nhạt tuệ cấm bước. Từ lao bản trong tay tiếp nhận, nàng xoay người đem cấm bước cẩn thận đeo ở Diêm Thanh bên hông, sau đó lui một bước thưởng thức, rất là vừa lòng. Quả nhiên đẹp, lão bản bao nhiêu tiền. Diêm Thanh vội đệ lại nàng, tiểu thư mua cái này làm gì. Cấm bước mang ở bên hông gây trở ngại làm việc, nhiều là những cái đó sống trong nhung lửa thiếu ra tiểu thư đeo. Trung Diêu mỗi ngày làm việc, căn bản mang không được cái này. Trung Diêu cười nói, cho người mua. Ngươi không phải thực thích cái này sao? Chương 21 người cạnh tranh. Diêm Thanh sững sốt, ta khi nào nói thích cái này? Chúng ta mỗi ngày về nhà đi ngang qua nơi này, ngươi đều sẽ nhiều xem hai mắt cái này cơ bức. Chung Diêu quát hạ mũi hắn. Diêm Thanh. Nữ nhân này, rõ ràng tùy tiện, vô tâm không phổi, phần lớn thời điểm đều thực chỉ độn qua loa. Thì như chính mình trang nữ nhân chuyện này. Hắn thực tế trừ bỏ xúc cốt công năng thay đổi thân hình ngoại, cũng không am hiểu trang nữ nhân. Rất nhiều thời điểm không tự giác vẫn là sẽ hiển lộ nam nhân hành vi thói quen. Nếu là đổi cái tâm tư tỉ mỉ người cùng hắn sớm chiều ở chung, tất nhiên sớm phát hiện manh mối, nhưng nữ nhân này lại là một chút cũng chưa hoài nghi. Thật có chút thời điểm, nữ nhân này lại dị thường tinh tế săn sóc. Cái này tuy là tặng cho ngươi, nhưng ngươi nhưng cho ta hảo hảo chân quý. Nàng nhẹ nhàng nèo riêng thanh gương mặt uy hiếp, đây là ta ở chỗ này dựa vào chính mình kiếm được đệ nhất phân tiền công mua lễ vật, chính là có kỷ niệm giá trị Nếu là đánh mất lộng hỏng rồi, để ý ta tấu ngươi. Phần 20 Diêm Thanh không biết nói cái gì, vết đào liếm huyết nhật tử quá lâu lắm, hắn nhất thời không biết như thế nào thừa nhận này một phần thiện ý. Trung Diêu Thanh toán tiền lôi kéo hắn tay đi ra ngoài, tâm tình tự hào Hôm nay rốt cuộc vì chính mình bút bê bở di giờ thêm mua đệ nhất kiện giả dạng, vui vẻ. Diêm Thanh một bàn tay làm nàng nắm, một cái tay khác không tự giác bắt lấy cấm bước lên bạch ngọc nhẹ nhàng vốt ve. Nay ngọc không đáng giá tiền. Bất quá ba lượng bạc mua cấp thấp liều, cùng hắn di vãng sở mang phối sức so sánh với, liền đặt ở hắn trước mắt tư cách đều không có. Hắn kỳ thật cũng không phải thích này ngọc, mỗi lần đi ngang qua xem chỉ là này mặt trên thằng kết, này thằng kết biên thủ pháp đặc thù, cùng nàng mâu thân trước kia vì bọn họ tỉ đệ biên giống nhau. Hắn mâu thân tuy quý vì vương phi, rất nhiều sự lại thích tự tay làm lấy, trong đó đó là thích vì bọn họ ba cái hài tử biên các loại phối sức. Mâu thân thằng kết biên phức tạp lại xinh đẹp, tỉ tỉ học thật lâu cũng không học được Mẫu thân không ở sau, những cái đó nàng thân thủ biên phối sức đều làm hắn phong dương chân quý lên, lại không bỏ được lấy ra tới mang quá. Cho nên ngẫu nhiên gian nhìn đến giống nhau biên pháp thắng kết, tổng không tự giác nhiều xem hai mắt, chưa từng tưởng như vậy rất nhỏ động tác lại làm cái này cậu thả nữ nhân cấp bắt giữ tới rồi. Diêm thanh rũ mắt nhìn bị chung riêu nắm tay. Nữ nhân này có thủ tất báo, ngay thẳng cường thế lại thực tự mình, nhưng là lại luôn là lấy không hề phòng bị thiện ý đối mặt người khác, đối chính mình như thế, đối viên tẩu tử cũng như thế. Rõ ràng ở sạp thượng làm việc khi nhanh nhảy thông thuệ, nhưng là Diêm Thanh lại mạc danh cảm thấy nữ nhân này. Thật là ngốc ca. Thượng Nguyệt kiếm lời, Trung Diêu làm việc càng là tích cực, mỗi ngày sớm liền lôi kéo Diêm Thanh đến sạp thượng chuẩn bị. Diêm Thanh còn buồn ngủ, lại giận mà không dám nói gì, chỉ phải mỗi ngày mê mê hoặc hoặc làm nàng kéo đến sạp thượng, lại nằm bò đánh cái ngủ gật nhi. Chính là Trung Diêu tích cực, khách nhân lại tựa hồ không quá tích cực. Này hai ngày đại gia thực rõ ràng cảm giác được tới ăn đầu hủ nào khách nhân thiếu rất nhiều. Đường thượng chỗ ngồi tuy rằng vẫn là cơ bản ngồi đầy, nhưng là đóng gói khách nhân lại thiếu hơn phân nửa Phần lớn người nhìn đến không tòa liền xoay người rời đi. Ở lại một cái khách quen nhân không tòa mà rời đi sau, Trung Diêu lâm vào chầm tư. nay mấy cái khách quen ngày xưa liền tính không tòa, cũng là hoặc là đợi chút hoặc là đóng gói, đây là ăn nghị. Trung Diêu phía trước nghĩ tới vấn đề này, tao phớ ngay từ đầu hỏa bạo trừ bỏ nó bản thân mỹ vị ở ngoài, còn có rất lớn nguyên nhân là bởi vì nó là cái mới mẻ ngoạn ý nhi. Đại gia không có khả năng mỗi ngày chỉ vào tàu phơ ăn, mới lạ kính nhi qua, này cổ nhiệt độ tất nhiên sẽ chậm dãi ra xuống, chỉ là chung diêu không nghĩ tới hàng nhanh như vậy. Không đạo lý à, liền tính là nhiệt tình làm lạnh cũng nên là một chút một chút đạm xuống dưới, mà không phải loại này mấy ngày trước đây còn lửa nóng, này hai ngày thực khách lượng đột nhiên liền thẳng tắp thức hàng một nửa nhi. Lấy nàng tính ra, ít nhất hẳn là còn có thể tại hỏa hơn một tháng mới là. Ngày này cơm chưa sau. Cách vách quán Phùng Nô thị lại đây đem Viên Tẩu Tử cùng Trung Diêu đánh đổ một bên. Phùng Nô thị sắc mặt có điểm ván giận ta vừa rồi ra khỏi thành đi đưa cái đồ vật, tự nhiên phát hiện đầu đường Dương Lý thị nhà bọn họ cũng bắt đầu bán tạp phớ. Viên Tẩu Tử sững sốt một chút, nhìn về phía Trung Diêu. Quả nhiên Trung Diêu tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nàng liền nói này nhiệt độ không nên biến mất nhanh như vậy, nguyên lai vấn đề ở chỗ này. Cửa thành đường cái rất dài, Dương Lý thị sạp ở cửa thành, tạp phớ nằm xoài trên phố mặt sau. Ngày thường trên đường người nhiều, từ tàu phớ quán thượng nhìn không thấy dương lý thị sạp bán cái gì. Bọn họ hai cái sạp, cầm một cái ra tới bán tàu phớ, hơn nữa à, bọn họ tàu phớ chỉ bán 11 văn. Thật không biết xấu hổ, này nói rõ chính là đoạt các ngươi sinh ý. Phùng nô thị khinh thường phi thanh. Nàng một kích động, thanh âm liền thu không được, bên cạnh trên bàn ăn cái gì thực khách nghe được cười chân an. Hại, bọn họ cái kia quán nhi à, ta đi ăn qua một lần, tuy rằng so các ngươi tiện nghi. Nhưng là hương vị không bằng các ngươi, ta còn là thích các ngươi bên này khẩu vị. Các ngươi nếu là cũng hàng điểm giới, bảo đảm khách nhân tất cả đều đã trở lại." Viên tử tử miễn cưỡng cười cười. Phùng Nô thị vẫn là khí bất quá, Viên tẩu tử một người dưỡng hai hài tử không dễ dàng, mọi người đều xem ở trong mắt, ngày thường có thể giúp đỡ đều giúp đỡ điểm, ngươi nói đây là người nào à, Nhìn đến người khác sinh ý hảo liền tới đoạn. Trung Diêu nhưng thật ra bình tĩnh, đây cũng là không có biện pháp sự, người khác muốn bán cái gì chúng ta cũng quản không được. Này tàu phơ sớm hay muộn đều sẽ có đệ nhị ra đệ tâm ra. Chính là phùng nô thị lo lắng nhìn viên tẩu tử, viên tẩu tử quá khổ, phía trước sinh ý không tốt, nhật tử quá túng quẫn, thật vất vả nhìn đến hiện tại có thể kiếm ít tiền, còn không có quá bao lâu đâu, đã bị người tiệt. Trung diều vô vô phùng nô thị làm nàng yên tâm, nói tạ làm nàng đi về trước, sau đó lôi kéo viên tẩu tử tìm cái cái bàn ngồi xuống, diêm thanh cũng ngồi vào đối diện. Nguyên lai like phía trước nàng lại đây ăn đậu hủ nào chính là tới học phối phương. Sớm biết rằng, sớm biết rằng như thế nào, nàng chưa nói đi xuống, có thể như thế nào. Người khác tiêu tiền tới mua, tổng không thể hạ độc độc chết nàng đi. chung diêu xem nàng phi thường ngợi hoại, cười cười, không có việc gì tẩu tử, tạo phớ thứ này, bản thân cũng không có gì kỹ thuật hàng lượng, chỉ cần có tâm người tới ăn qua 2-3 lần liền tất nhiên có thể học đi. Loại sự tình này bản thân sớm hay muộn liền sẽ phát sinh. Viên tẩu tử thấy nàng vẻ mặt nhẹ nhàng, có điểm khó hiểu. Ngươi vì cái gì một chút đều không lo lắng đâu. Nếu là sinh ý không hảo, ngươi tiền công cũng sẽ biến thiếu. Diêm Thanh nói, tao phơ ở tháng trước thu vào cũng đã là đỉnh, lúc sau sẽ chậm dại bắt đầu đạm xuống dưới, cho đến cuối cùng sẽ giống mặt khác sạp giống nhau trở thành một cái bình thường tiểu thực quán. Hắn quay đầu hỏi Trung Diêu, ngươi là có chủ ý đi. Trung Diêu gật đầu, việc này ta rất sớm liền nghĩ tới, hiện giờ kết quả cũng là ở ta dự kiến trong vòng, chỉ là so với ta dự kiến sớm chút. Vốn định nói lại quá 2 tháng chờ tàu phớ nhiệt độ hoàn toàn phai nhạt lại cho người nói Tổ tử, chúng ta muốn kiếm tiền Tưởng vẫn luôn kiếm tiền Chỉ dựa vào tàu phớ là căng không đứng dậy Chúng ta tất nhiên đến thỉnh thoảng đẩy ra một ít tân độ vật Một ít không như vậy dễ dàng làm người học đi đồ vật Muốn cho thực khách thói quen đối chúng ta cái này sạc bảo trì nhiệt tình Mà không phải đối tàu phớ bảo trì nhiệt tình Viên tổ tử nghe cái hiểu cái không kia Chúng ta muốn như thế nào làm Trung Diêu cười cười Đã nhiều ngày ngươi dẫn ta đi tứ tập đi một chút, ta trước nhìn xem các ngươi nơi này có chút cái gì nguyên liệu nấu ăn, có thể làm ra chút thứ gì. Yên tâm Trung Diêu hảo sảng vô vô viên tẩu tử vai, ta ăn qua Mỹ thực không có một ngàn cũng có mấy trăm, liền tính một tháng đổi giống nhau cũng đủ bán cái đã nhiều năm, tao phớ tính gì, nàng muốn bán liền bán bái. Mật Trung Diêu kiếp trước là cái đồ tham ăn, ăn biến ra mặt sau cùng đại học bên ngoài kia hai điều thật dài chợ đêm phố ăn vặt. Nàng tuy là cái liệu lý ngu ngốc Nhưng rất dài một đoạn thời gian nội, nàng lại mạc danh có chủ thần bám vào người ảo giác, cảm thấy chỉ cần nắm giữ những cái đó mỹ thực cách làm, nàng cũng có thể trở thành Trùng Hoa tiểu đương ra. Kết quả cuối cùng là nàng đám kia bị hắc ám liệu lý tra tấn hình tiêu mảnh rẻ bằng hữu, lấy tuyệt giao vì lợi thế, bước nàng lập hạ từ nay về sau quân tử xa nhà bếp lợi thể. Cũng hạnh như thế, nàng hiện tại chính là cái lý luận tính tuyển thủ, tuy động thủ không được, nhưng trong đầu thực đơn muôn vạn. Viên tổ tử sớm đem trung diêu làm như người tâm phúc, Thấy nàng như thế tin tưởng tràn đầy, liền cũng thả rất nhiều tâm. Lúc sau 2 ngày, thu quán sau Trung Diêu cùng Diêm Thanh đều đi theo viên tẩu tử đi tư tập, sau đó lại cùng nhau thảo luận đẩy ra cái gì ăn vặt. Bởi vì rất nhiều tài liệu cùng hiện đại bất đồng, cho nên cách làm thượng có chút yêu cầu điều chỉnh, chế tác nguyên liệu nấu ăn cũng yêu cầu một lần một lần nếm thử. Tao phớ quán sinh ý cùng phía trước giống nhau, không có quá hòa bạo, cũng không tính bình đạm trên cơ bản cũng vẫn là có thể ngồi đầy. Này đến quy công với viên tẩu tử sắc thật tay người hảo, nàng ma tàu phớ so người khác càng tế hoạt thơ ngọn, điều ra khẩu vị cũng so nhà khác càng tân hương mỹ vị, cho nên cứ việc so nhà khác quý một văn tiền, cũng vẫn là có thể lưu lại rất lớn một bộ phận lao khách hàng. Nhưng mà thấy các nàng bán quý lại còn có nhiều người như vậy thăm, có chút người ngồi không yên. Ngay nay sáng sớm, tàu phớ quán thượng liền tới một đám khách không ngợi mà đến. chương 22 nhàn hán. ngày nay đại sớm. Trung riêu cùng viên tẩu tử vừa mới chuẩn bị hảo khai quán, liền tới mười mấy người đem cái bàn đều ngồi trên. Bọn họ cũng không rửa gần ngồi, thương lượng hảo dường như hai người một bàn, dáng ngồi tàn mạn có người đem chân thắp ở một khắc sần không trường ghế thượng, đem bốn tòa bàn vông chiếm tràn đầy. Này nhóm người lôi thôi lít thiết, dáng vẻ lưu manh, vừa thấy liền không phải người đứng đắn Viên tẩu tử nhìn này nhóm người trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, diêm thanh muốn tiến lên giò hỏi ăn cái gì, bị Trung diêu giữ chặt, chính mình đi quả nhiên Bọn họ mỗi một bàn chỉ điểm một chén tào phớ, sau đó liền lấy ra chính mình mang đậu phụng thịt bò linh tinh đồ vật, thậm chí còn có rượu, một đám người sáng tinh mơ liền ở chỗ này lớn tiếng vo khí uống thượng. Tây môn trường ngay đi lên hướng đều là một ít đang lúc thương nhân hoặc là phụ cận học đường học sinh, ngày thường nhất không muốn trêu chọc những người này. Rất nhiều chuẩn bị tới ăn cái gì, người thấy nơi này trướng khí mù mịt, một đám người ngôn ngự thô tục uống rượu nói chuyện phiếm, đậu phộng xác hạt dưa sắc ném đầy đất. Không có người nguyện ý lại tiến vào thậm chí liền đóng gói người cũng đều là ở quán trước do dự một chút liền xoay người rời đi. Những người này rõ ràng người tới không có ý tốt, không ai tưởng gây hỏa thượng thân, đều ly càng xa càng tốt, liên quan cách vách quán sinh ý đều đã chịu nhất định ảnh hưởng. Mắt thấy chiều thực thời gian đã kết thúc, lại quá một lát liền đến cơm trưa, này nhóm người còn một chút muốn ngừng nghỉ rời đi ý tứ cũng không có, chung diêu tưởng tiến lên, bị viên tẩu tử ấn xuống. Nàng lại như thế nào cũng là quán chủ, lại là lớn tuổi nhất, liền tính trong lòng lại bồn trồn cũng quả quyết không có làm một cái chưa xuất các nha đầu đi xuất đầu đạo lý. Viên tử tử căng ra đầu qua đi, đối với một cái bị những người khác kêu đại ca nam nhân, Miên Cương xả điểm cười, khách quan, chúng ta hiện tại muốn quét tước chuẩn bị cơm trưa, ngươi xem. Nàng trước mặt nam nhân kêu Vương xưởng, lớn lên đầy mặt dữ tợn, cao lớn và vữ. Này thu hàn xe lạnh thiên lý còn sáng lên, cơ bắp bạo trướng vai trần. Mọi người thấy Viên tử tử nói chuyện, là mồn thanh nhẽm nhỏ điểm, đều xem kịch vui nhìn lại đây. Vương Sưởng đem bát rượu uống làm mới quay đầu quét nàng liếc mắt một cái, nhàn tản hồi nàng, ngươi quét tức ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì? vị này đó vô lại nhìn chằm chằm, viên đầu tử chân có điểm run, nàng nuốt nuốt nước miếng, tiểu tâm nói, các ngươi đã ăn sáng sớm thượng, như vậy chúng ta vô pháp làm buôn bán. Tiểu quán bốn là buôn bán nhỏ, cũng thỉnh các vị ra hành cái phương tiện. Lão bản lương ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Vương xưởng bên cạnh một cái đầu trâu mặt ngựa nam nhân đã mở miệng Người này lột viên nấu đậu phộng ném vào trong miệng, mắng ra một ngụm răng vàng, chúng ta có không cho ngươi làm buồn bán sao? Chúng ta chính là đứng đứng đắn đắn điểm đồ vật ở chỗ này ăn khách nhân. Chính là các ngươi như vậy, mặt khác khách nhân đều không dám vào được. Chúng ta loại nào? Bên cạnh bàn lâu la đem bát rượu thật mạnh đặt lên bàn, đứng dậy một chân đạp lên trên ghế, lão bản nương đây là khinh thường người A. Như thế nào? Cảm thấy chúng ta không xứng tới nguyên nơi này ăn cơm sao? Những người khác sôi nổi đi theo nào Chúng ta nhưng không ngăn đón mặt khách nhân tiến vào, ngươi này quán chính mình hương vị làm không hảo không ai ăn, nhưng đừng ngăn vạ trên đầu chúng ta. Chúng ta đều là nhiệt tâm người, nếu không mọi người giúp đỡ lao bản nương tiếp đón ra đợi ý. Ha ha ha ha. Hắc, tiểu tử, đối, liền ngươi, lại đây ăn, cái gì a Nhà này hương vị không tội, ai, đừng đi a Ha ha ha ha ha. lão bản nương ngươi xem, này nhưng không trách chúng ta, nhà ngươi hương vị không hảo người khác không muốn tới. Quán người ngoài nghề thấy nơi này một đống vô lại náo sự đều sôi nổi đường vòng đi. Viên tửu tử sắc mặt trắng bệnh, trên lưng hài tử cũng bị xảo khóc náo lên. Trung Diêu làm Diêm Thanh cùng Viên Cẩm Đãi ở bệ bếp bên kia đường ra tới, chính mình tiến lên khách khí nói: "Các vị gia, không biết tiểu quán hay không khi nào từng có đất tội, ta tại đây trước cho đại gia bồi cái không phải, hôm nay đại gia điểm đồ vận, xem như tiểu điếm thỉnh đại gia, cũng thỉnh các vị gia xem ở chúng ta quán thượng liền mấy người phụ nhân hài tử, kiếm ít tiền không dễ dàng phân thượng." Dơ cao đánh khẽ đi. Phần 21. Vương Xưởng kiều chân mắt chéo, lang thang dựa vào cái bàn, không lấy con mắt nhìn Trung Diêu. Ai hiếm lạ ngươi tỉnh. Chúng ta không cho được mấy chén táo phớ tiền sao? Yên tâm, chúng ta đều là đứng đắn khách nhân, ăn thứ gì, nên đưa tiền một văn không phải ít ngươi. Trung Diêu hít vào một hơi, trầm giọng hỏi, các ngươi là bị ai sai xử tới náo sự? Làm sao nói chuyện? Ai náo sự? Đại gia tới Bình phân xử, chúng ta trả tiền ăn cái gì? Như thế nào kêu nháo sự? Chúng ta không phải ăn chậm một chút sao? Ngươi nhìn xem, này tàu phớ ta còn không có ăn xong đâu, thế nào? Ngươi muốn đuổi ta đi. Nếu không các ngươi đi báo quan hảo, liền nói bởi vì khách nhân ăn cái gì thời gian có điểm trường, cho nên muốn đem hắn bắt lại. Đúng vậy, đi báo quan đi, làm quan lão ra tới bình phân sự, nhìn xem nào điều luật pháp có thuyết khách người đồ vật cũng chưa ăn xong, quan chủ có quyền đem hắn đuổi ra đi. Ha ha ha ha, này đó vô lại có bị mà đến. Hiển nhiên rất có kinh nghiệm, không phải lần đầu tiên làm loại này thiếu đạo đức sự. Trung Diêu chịu đựng đem vò rượu tạp bọn họ trên đầu xúc động, này nhóm người ỉ vào ngụy biện càng quái, liền tưởng buộc các nàng trước đi vào khuôn khổ. Nếu là nàng một người nhưng thật ra không sợ, nhưng nơi này dù sao cũng là viên tẩu tử sạp nàng đến bận tâm đến những người khác. Các ngươi tưởng như thế nào, hoa điều nói đi. Trung Diêu hỏi, hắc, này béo nha đầu can đảm không tồi, còn dám làm chúng ta hoa nói. Bọn họ ngày thường các nơi nháo sự chơi xấu. Nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến như vậy vững vàng nữ nhân. Giang Vàng híp mắt hướng Diêm Thanh Phương hướng đánh giá hồi lâu, ngữ điệu hạ lưu nói, "Như vậy đi, nếu là làm, kia tiểu nương tử tới bồi đại gia nhóm uống chút rượu tâm sự, đem đại gia nhóm hầu hạ cao hứng, chúng ta có lẽ liền nguyện ý ăn xong rời đi." Người! Những lời này quả thực chính là điểm chung giao hòa dược. Kho! Nàng rũi tay liền tưởng túm lên trường ghế tạp qua đi, bị bên cạnh Viên Tẩu Tử tay mắt lanh lẹ để lại, vội vàng đem nàng kéo đến bệ bếp bên kia. Viên tẩu tử gắt gao bắt lấy Trung Diêu thủ đoạn, biết nàng là bạo tính tình, nhất nhìn chúng Diêm Thanh, này nhóm người ngôn ngữ đùa giỡn Diêm Thanh tất là xúc nàng điểm mấu chốt. Nhưng các nàng rốt cuộc là nữ nhân ra, nếu là cùng ngày đàn vô lại động thủ, có hại chung quy là chính mình. Diêm Thanh đến gần, thấy chung Diêu thần sắc vẻ mặt bạo ngược. Làm sao vậy? Trung Diêu nghe thấy Diêm Thanh thanh âm, trở về điểm lý trí, khít sâu hai khẩu, đem điên cuồng tưởng đánh người xúc động áp xuống, không có gì, không phải tiếng người, không nghe cũng thế hiện tại làm sao bây giờ? Này nhóm người rõ ràng là muốn tới đoạn chúng ta sinh ý. Diêm thanh vừa rồi tuy cách khá xa, lại cũng nghe rõ ràng kia răng vàng khó nghe nói, hắn dương mắt đem bên kia một đám người từng cái nhìn một lần, chờ hắn tương lai khôi phục thân phận, những người này một cái đều sẽ không bỏ qua. Viên tẩu tử cũng không gặp được quá loại sự tình này, không biết như thế nào, chỉ phải ủ rũ của đôi. Không thể báo quan sao. Trung Diêu hỏi, viên tẩu tử hề vài lắc đầu, quan phủ sẽ không quan loại này việc nhỏ. Hơn nữa tựa như bọn họ nói, bọn họ điểm đồ vật ăn, cũng sẽ trả tiền, quan phủ sẽ không bởi vì bọn họ ăn lâu liền phán bọn họ có tội a chung diêu rốt cuộc cảm nhận được hiện đại có rất nhiều nhà ăn cửa quải có bổn nhà ăn hạn khi dùng cơm 2 giờ biểu thị có bao nhiêu quan trọng. Này nhóm người mãi cho đến cơm trưa thời gian kết thúc mới tính tiền nên ngang mà đi, giữ lại quán thượng ngồi đầy đầy đất hốn đột cạn. Ngày nay đậu phụ mặn tổng cộng bán ra 8 chén tàu phớ, tổng thu vào 96 văn. Đối diện Trần Tẩu Tử cùng cách vách Phùng Nô Thị đều vây lại đầy quan tâm. Này nhóm người ta biết Trần Tẩu Tử chán ghét nói, bọn họ là thành nam bên kia nhàn hán, phần lớn không đang lúc chuyện này làm, cũng liền ở pháo hoa hẻm bên kia làm chút trộm cắp sự, bất quá phủ nha ly bên này gần, bọn họ giống nhau là sẽ không tới bên này, hôm nay cái như thế nào chạy tới. Phùng Nô Thị sắc mặt thật không tốt, bởi vì sáng sớm thượng nàng sạp cũng thực trực quan đã chịu ảnh hưởng. Này không nhiều rõ ràng sao. Những người này nói rõ là chịu người sai xử, chứ bỏ đầu đường kia ra cũng bán tào phớ, còn có thể có ai sẽ làm loại sự tình này. Phi, vô sỉ, viên tẩu tử thở dài, loại sự tình này không có chứng cứ cũng không hảo nói bậy. Vậy ngươi có tính toán gì không? Viên tẩu tử từ buổi sáng kinh hách một phen đến bây giờ sớm rối loạn một tất vông, nàng theo bản nàng quay đầu lại xem Trung Diêu, thấy chung Diêu cao mày túi đầu quát rác. Trung Diêu cũng chưa biện pháp, nàng liền càng sẽ không có cái gì chú ý. Chỉ có thể đi một bước tính một bước đi, hy vọng bọn họ chỉ là hôm nay làm hồn nào Câu này tự mình an ủi rõ ràng không có gì tự tin, chân tẩu tử cùng phùng lô thị lẫn nhau nhìn mắt, cũng không biết có thể nói cái gì. Nay đàn nhàn hán nhất không thiếu chính là thời gian, nếu là chịu người sai xử, kia không bức đối phương đóng cửa hơn phân nửa là sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, lúc sau 3 ngày, nay đàn vô lại như cũ mỗi ngày sáng sớm liền đến, uống rượu vùng quyền nháo đến buổi trưa sau khi kết thúc mới rời đi. Mỗi ngày chỉ điểm 8 chén tao phớ, lúc đi lưu lại một mảnh hỗn độn. Trung Diêu vài lần tưởng phát tác đều bị Viên Tẩu Tử ấn xuống, nàng sợ Trung Diêu có hại, càng sợ chính mình nhi tử bị liên lụy. Viên Tẩu Tử mỗi ngày sầu ngủ không được, cả người tiểu tụy bất ham, trên môi đều thượng hỏa nổi lên thao. Đến ngày thứ 5 sáng sớm, Viên Tẩu Tử trước mắt ô thanh, bước chân trầm trọng đẩy xe đẩy tay đến quán thượng. Nàng nhìn thân huy trung chính mình cái này tiểu sạm, trong lúc nhất thời có điểm hoang hốt, không biết hay không còn có thể kiên trì đi xuống. Đã nhiều ngày nàng không một ngày ngủ hào giác, rõ ràng nhìn nhật tử rốt cuộc muốn hào đi lên, rồi lại một sớm trở lại từ trước, thậm chí so từ trước thảm hại hơn. Thời gian dài như vậy tới nay nàng vẫn luôn buộc chính mình kiên cường, hiện tại lần đầu tiên cảm thấy, mệt mỏi quá. Không có trượng phu tại bên người, thật sự mệt mỏi quá. Nay sạp là chính mình người một nhà an cư lạc nghiệp địa phương, hiện giờ có người tổn tâm không cho nàng lại làm buôn bán, về sau nàng cùng nhi tử làm sao bây giờ. Viên tẩu tử cuối đầu xem lôi kéo chính mình viên cẩm, viên cẩm ngây thơ mà mịt, chỉ cảm thấy mâu thân xem hắn ánh mắt vô cùng yêu thương. Lúc này Trung Diêu cùng Diêm Thanh cũng tới rồi, thấy viên tẩu tử đứng ở quán trước xứng sở, biết nàng trong lòng khó chịu, tiến lên nhẹ nhàng vô vô nàng bà vai. Trung Diêu hôm nay tinh thần nhưng thật ra không tồi, không có hai ngày trước bực bội cùng buồn bực, phản phất lại về tới ngày xưa bộ ráng. Nàng lôi kéo viên tẩu tử tay, dùng sức nắm hạ, cười an ủi, tẩu tử đừng nóng nội, sẽ không có việc gì Ta tới nghị cách, thực mau liền sẽ giải quyết. Có thể có biện pháp nào? Các nàng những người này sao có thể cùng những cái đó kéo bẻ kéo cánh nhàn hàn đấu? Viên tẩu tử miễn cưỡng cười cười, chỉ đương nàng là đang an ủi chính mình. Chương 23 vệ bộ khoái. Ngày này vương xưởng đám người theo thường lệ sáng sớm liền tới tảo phớ quán đan bạn, chiều thực qua đi, Trung Diêu đột nhiên tiến lên, chạm vương xưởng bên người gõ hạ cái bản. Vương xưởng cùng răng vàng xem qua đi, Trung Diêu mang theo cười hỏi, ta cuối cùng hỏi một lần. Các ngươi xác định muốn vẫn luôn như vậy nháo đi xuống. Vương xưởng đem cái này hư trương thanh thế nữ nhân trên giới đánh giá một lần, khinh miệt nói, thế nào? Ngươi nơi này mở cửa làm buôn bán còn chọn khách nhân không thành. Chúng ta liền cảm thấy ngươi nơi này phong cảnh hảo, thích mỗi ngày tới thăm không được sao. Chính là, nếu không ngươi liền đi báo quan thử xem, nhìn xem quan phủ có thể hay không lý ngươi. Giang vàng ở một bên hát đệm. Hành trung diêu gật gật đầu, đừng hối hận. Mọi người thấy này tiểu nương môn khẩu khí không nhỏ. Đều cười văng lên. Trung Diêu đi trở về bệ bếp biên, tẩu tử, ngươi mang theo viên cẩm đi báo con đi. a viên tẩu tử trần chờ chính là quan phủ sẽ không quản những việc này. Sẽ quản. Trung Diêu tới gần nàng nhỏ giọng nói, ngươi liền nói, nơi này muốn ra mạng người. Cái gì? Viên tẩu tử khiếp sợ ngầm đầu, ngươi. Trung Diêu cười vô vô nàng vai, yên tâm, tin tưởng ta, hôm nay liền đem chuyện này giải quyết. Viên tẩu tử nhìn nhìn bên cạnh đám kia người. Lại nhìn nhìn chung Diêu, nàng một bộ tính săn trong lòng bộ dáng. Viên tẩu tử sớm đã không có biện pháp, đều không sai biệt lắm bắt đầu tưởng cái này quán đóng muốn đi nơi nào mưu sinh. Hiện giờ nghe chung Diêu nói có biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể tin tưởng nàng thử một lần. Vương xưởng thấy tàu phớ quán lao bản nương mang theo hải tử hướng về phủ nhà phương hướng vội vàng mà đi. Hắn không có sợ hãi cùng răng vàng chạm vào cái chén, làm rượu mới chào phung nói, tiểu nương môn nhi không hiểu luật pháp. Ngươi cho rằng liền như vậy cái tiểu phá sạp sự có thể thỉnh động những cái đó làm việc sao. Trung Diêu không để ý đến hắn, đi vào bể bếp bên trong đi không lưng đem dao phay tìm ra tới đặt ở thất thượng. tiểu thư ngươi đây là Diêm Thanh nhìn dao phay trong lòng có điểm hàn. Nữ nhân này nên sẽ không rốt cuộc điên rồi, chuẩn bị đồng quy vu tận đi. Trung Diêu đứng dậy đem Diêm Thanh kéo đến khoảng cách vương xưởng bọn họ xa nhất góc, nhẹ rộng dao đãi, trong chốc lát ngươi đãi ở chỗ này, đừng qua đi biết không. chính là Nghe lời Trung Diêu quát hạ hắn cái mũi. Diêm thanh chỉ phải cầm miệng. Thôi, nữ nhân này hẳn là sẽ không chém người như vậy điên, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hắn lặng yên tử trong tay háo lấy ra hai viên phi hoàng thạch nắm ở lòng bàn tay. Trung Diêu tính thời gian không sai biệt lắm, cười ngâm ngâm tiến lên. Các vị gia nghĩ đến là thực hiểu luật pháp, vậy các ngươi biết phạm chuyện gì sẽ nghiêm chỉ sao? Vương xưởng lười nhác liếc nàng liếc mắt một cái, căn bản không kiêng nể gì. Rốt cuộc đã từng bọn họ dùng loại này phương pháp liền đại tiểu lâu đều có thể phá đổ, như vậy cái tiểu phá sạp, hắn hoàn toàn liền không bỏ ở trong mắt. Chúng ta một không trộm nhị không đoạn, đứng đắn là người, ta quản hắn cái gì sẽ nghiêm trị. Lời nói thật cho ngươi nói đi, ngươi này tiểu sạp nhân lúc còn sớm đóng cửa, bằng không ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, chơ mắt nhìn chung diêu ở trước mặt hắn tay phải bắt lấy vai trái đầu tay háo, dùng một chút lực, xoát một tiếng, toàn bộ tay trái ống tay háo bị xé rách hơn phân nửa. Trăng bóng tay cánh tay lộ ra tới. Mọi người uống rượu cười đùa thành âm tĩnh xuống dưới. Cái, có ý tư gì? Vương xưởng có điểm mở mịt. Trung diêu xoay người đi bệ bếp đem dao phay túm lên lui tới Vương xưởng bên kia đi rồi vài bước. Vương xưởng đám người thấy nàng cầm đao xoát lạp một chút sôi nổi đứng dậy. Như thế nào? Muốn động thủ? Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi muốn dám động thủ, kia đã có thể đang lúc cho chúng ta lý do tạp ngươi này phá sạc. Trung riêu khỏe mắt dư quang thấy viên tẩu tử mang theo quan sai đã trở lại, trở tay đem dao phay đặt tại chính mình trên cổ, hoảng sợ la lên một tiếng. Không cần lại đây, các người lại đi phía trước một bước, ta, ta liền chết ở các người trước mặt. Vương xưởng đám người. Diêm thanh. Hắn mặc hai tức, thiếu chút nữa không ngăn chặn khỏe miệng cười ra tiếng. Liền biết nữ nhân này tổng có thể nghĩ đến ra người không ngờ phương pháp. Ngay sau đó hắn thần sắc biến đổi, cũng rồi tay đem ống tay háo xé vỡ, xông lên phía trước giữ chặt trùng diêu tay. Bi thiết ngăn cản, tỷ ngươi đừng làm việc nốc, ngươi đem đau bông, ngươi đã chết ta làm sao bây giờ? chung diêu sướng sốt, quay đầu thấy riêng thanh tay áo nhữ hạ mi, lại tiếp tục diễn, ngươi buông tay. Ta không muốn sống nữa, ta về sau còn có cái gì mặt gặp người? Vương xưởng một đám người trận mắt há hốc mồm, có điểm không phản ứng lại đây, có người chiếc đua thượng xào đầu phẩm ủ cục lăn đến trên mặt đất cũng không cố thượng. dương tay! Sao lại thế này? Đi theo viên tẩu tử tới mấy cái tiểu bộ khoái xa xa nghe thấy bên này ấm ý, bước nhanh tiến lên. Đại đến gần vừa thấy, một đám khí chất đáng khinh nhàn hán vây quanh hai cái cô nương, cô nương dọa run bẩn bật, cầm đao lấy chết tự bảo vệ mình, cơ hồ không cần hỏi, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sao lại thế này. Viên tẩu tử không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hai nha đầu ống tay háo tàn phá, da thịt lỏa lộ, đương trường hốc mắt liền đỏ. Thiên giết! Các người này đàn xuất sinh! Mỗi ngày tới ta nơi này nháo sự liền tính, cư nhiên làm loại này heo chó không bằng sự. Nàng lại không rảnh lo sợ hãi, xông lên đi liền phải cùng Vương Sưởng động thủ. Không phải, không phải chúng ta ngại với bộ khoái liền ở bên cạnh, Vương xưởng cũng không dám đánh trả, chỉ phải một bên trôn tránh một bên ý đồ giải thích. Hắn đến bây giờ đều còn có điểm đốc, bọn họ này nhóm người tuy rằng ngày thường đều làm một ít trộm tiểu sơ hoạt động, ngẫu nhiên ở hoa phố cùng những cái đó riêu tỉ ve vạn đánh yêu. Nhưng là cũng là tuyệt kế không dám đụng vào phụ nữ nhà lành. Viên Tẩu tử tuy là nữ lưu, cũng dù sao cũng là trưởng kỳ làm vất vả việc, lực đạo không nhỏ, Vương Xưởng cùng Giang Vàng đều làm nàng ở trên mặt cào vài đạo móng tay khẩu tử. Phần 22. Vai vị tiểu bộ khoái đứng yên, đem nhãn hán vây quanh ở trung gian, tranh một tiếng động tắc nhất trí rút ra bên hông bội đao, nhãn hán nhóm hoàng sợ, cổ co rụt lại đều không tự giác hướng trên mặt đất ngồi xổm. Cầm đầu tuổi trẻ tiểu bộ khoái tiến lên ngăn cản hạ viên Tẩu tử. Bây đầu tuấn mục chừng đem mọi người nhìn quét một vòng, lạnh giọng quát, "Thật to gan. Trước công chúng nhục người danh tiết. Ấn đại ung lập luật, thủy người danh tiết nhục người danh dự giả, một mực nghiêm trị không tha, các ngươi cũng biết tội." Hoan Uổng, "Vệ đại nhân, Hoan Uổng a." Vương Xưởng đỉnh đầy mặt vết chảo, khổ không nói nổi tê hoan, "Chúng ta không có chạm vào các nàng, đùa giỡn phụ nữ nhà lãnh tội danh, có bao nhiêu trọng chúng ta là biết đến, sao có thể động các nàng đâu." Được xưng là vệ đại nhân tuổi trẻ bộ khoái thật mạnh hừ một tiếng. Hoa nủng. Chê cười. Các ngươi một đám người vây quanh ở nơi này, chẳng lẽ vẫn là kia hai vị cô nương chính mình sẽ rách quần áo? Đúng vậy đúng vậy, thật sự chính là các nàng chính mình sẽ rách ra. Giang vàng gấp không chờ nổi đáp. Một đám tiểu bộ khoái sợ ngây người, không nghĩ tới trên đời này thế nhưng còn có như vậy mặt dày vô sỉ người. Một cái tiểu bộ khoái tiến lên một chân đá vào giang vàng đầu gối hoa chỗ, giang vàng bùm một tiếng quỷ xuống đi. Tiểu bộ khoái đầy mặt khinh thường, quý hảo, cơm miệng. Dám làm không dám nhận, còn vu hãm nhân ra cô nương tự hủy danh dự, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Giang vàng, ta. Hắn có miệng khó trả lời. Vệ bộ khoái không hề xem hắn, chuyển hướng Trung Diêu. Cô nương, ngươi trước đem đau bông, có chuyện gì trầm dài nói, chúng ta tại đây chắc chắn vì ngươi chủ trì công đạo. Viên tẩu tử tiến lên đi tiểu tâm đem Trung Diêu trong tay giao phay đoạt được. Cô nương có không nói nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung Diêu hút hạ cái mũi khinh hồn chưa định đem mấy ngày trước đây sự tình nói biến, lại tiếp theo nói, thẳng đến hôm nay, này nhóm người xem tỉ muội ta hai người ánh mắt càng thêm lộ liễu, thậm chí đa dụng hạ lưu ngôn ngữ đùa giỡn, trong lòng ta sợ hãi, liền kêu Têu Tẩu tử đi báo quan. Ai ngờ Tẩu tử mới vừa đi, này nhóm người liền kiểm chế không được, bắt đầu động tay động chân lên, chúng ta không thuần theo, giấy rủa gian liền bị bọn họ xé rách quần áo. Đại nhân, các ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Giọng nói của nàng nghẹn ngào, nói không được nữa. Ngươi mẹ nó Vương xưởng chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ nữ nhân, khí tưởng bùng nổ. Làm gì? Ngồi xuống xuống. Ai chuẩn ngươi nói chuyện? Tiểu bộ khoái một chân đem hắn nói đá đoạn. Tiểu bọn bộ khoái đem cái này vẻ mặt tàn nhang, xấu xấu mập mạp cô nương đánh giá một lần, nhìn về phía Vương xưởng cùng răng vàng ánh mắt có điểm phức tạp. Các ngươi này đàn nhàn hán thật là phẩm vị độc đáo a Vương xưởng có miệng khó trả lời, ta không phải, ta không có, đừng nói bậy. Vệ bộ khoái thấy một cái khác cô nương bị béo cô nương hộ ở sau người, thấy không rõ mặt, tọa nghiêng đầu quan tâm hỏi, mặt sau vị kia cô nương nhưng có bị thương. Diêm thanh tử trung riêu vai sau nhút nhát sợ sệt lộ ra mặt, một trương phủ dung mặt hoa lê dính hạt mưa, sắc mặt tái nhợt, môi mỏng nhấp chặt, vừa thấy chính là dọa không nhẹ. Tiểu bọn bộ khoái. Nay đàn tiểu bộ khoái đều là chút huyết khí phương cương tiểu tử, đều còn chưa thành thân, như thế xinh đẹp nhu nhược tiểu nương tử muốn cho chính mình gặp đặt ở đầu quả tim sủng đều không kịp Thế nhưng có người dám khi dễ nàng. Trong lòng càng là khó chịu, quay đầu lại hung hăng đạp nhàn hán mấy đá. Diêm thanh dơ tay chỉ vào giang vàng, bi thương nói, ta rất sợ hãi. Người này, hai ngày trước nói, nói muốn ta bồi bọn họ uống rượu nói chuyện thiếm, muốn ta hầu hạ bọn họ, đem bọn họ hầu hạ cao hứng mới có thể buông tha chúng ta. Tiểu bọn bộ khoái vừa nghe, lại tức vây đi lên đối với giang vàng một đốn tay đấm chân đá. Giang vàng bị tấu ai thanh liên tục. Vệ bộ khoái thấy Diêm Thanh dơ tay lộ ra một đoạn trắng non tinh tế cổ tay trắng nón, ánh mắt tối sầm hạ, tự hỏi một vài, đem chính mình áo ngoài cởi, tiến lên khoác ở Diêm Thanh trên người. Không ai chú ý hắn nhĩ tiêm ứng đỏ. Trung Diêu! Có ý tứ gì? Sau đó đâu? Nơi này còn có cái vai trần đại người sống các ngươi nhìn không thấy? Viên tẩu tử lúc này cũng phản ứng lại đây, vội vàng đi bệ bếp hạ trong ngăn tủ đem dự phòng áo ngoài lấy ra tới đắp ở Trung Diêu trên vai. Vệ bộ khóe đi đến Vương xưởng trước mặt lệnh giọng nói, Vương xưởng ngày thường ngươi ở thành nam bên kia trộm cắp không phạm đại sự cũng liền thôi, hiện giờ dám chạy đến Nha Môn trước mặt tới Lô Mãng, như thế nào? Thật đương Nha Môn làm không được ngươi phải không? Vệ đại nhân, ta thật là hoan buồn A Vương xưởng giờ phút này mới tính hoàn toàn phản ứng lại đây, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới này lượng nữ nhân như vậy tuyệt, dùng loại này giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm phương pháp đối phó hắn, giờ phút này cũng không rảnh lo mà khác, chỉ phải thẳng thắn. Chúng ta là chịu người sai xử tới nơi này. Hắn chỉ vào đầu đường sạp, đi đầu kia ra họ dương quán chủ là ta bà con xa thân thích, là bọn họ kêu chúng ta tới, làm chúng ta ngăn cản tàu phớ sạp làm buôn bán. Chúng ta thật sự chỉ là tới chiếm mấy ngày tòa, tuyệt đối không có làm chuyện khác. Chúng ta tuyệt đối không có chạm vào các nàng. Vệ bộ khoái bắt được những lời này trọng điểm, hảo A. Chẳng những bên đường hủy người danh thiết, còn kết bẹ kết cánh, ác tính cạnh tranh, có ý định phá hư hắn nhân sinh ý, tội thêm nhất đẳng Người tới. Đêm này liên căn người chờ toàn áp tải về nha môn, còn có kia dương họ quán chủ, cùng nhau khảo trở về. Vương Sưởng. Vệ bộ khóe xoay người đối Diêm Thanh nhẹ giọng nói, cũng thỉnh hai vị cô nương tùy chúng ta đi một chuyến nhà môn, thẩm vấn trung yêu cầu các ngươi làm chứng. chương 24 Hoàng Kim Bến Cảng, Tu. Trung Diêu cùng Diêm Thanh từ phủ nhà ra tới khi đã là buổi chiều. Sự kiện từ đầu đến cuối thực rõ ràng, hơn nữa có bọn bộ khóe bằng chứng. Đường thượng Vương xưởng cùng họ dương lẫn nhau ném nồi xảo thành một mảnh, chung riêu hai cái người bị hại chỉ cần ở một bên đúng mức run bẩn bẩn, cơ hồ không cần phải nói sự tình gì liền đã cái quan định luận. Buổi sáng một đám người mênh mông quần quận đi vào, cuối cùng bình yên ra tới chỉ có nàng hai người. Một chúng nhàn hán nhân hủy người danh tiết, người xấu sinh ý, các đánh 40 đại bản, giam giữ nửa tháng, mà Vương xưởng cùng giang vàng làm dẫn đầu, các thêm 10 bản. Nay trượng hình từ trước đến nay là cái kỹ thuật việc, Đánh người hình trượng nắm ở tạo lục trong tay, bất đồng người có thể đánh ra bất đồng hiệu quả, có người bị đánh ra chóc thịt bong, kỳ thật chưa thương gân cốt, có người bị đánh nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật nội bộ bị thương nặng. Đám kia tiểu bộ khoái trinh khí nghiêm nghị, rất là tức giận này đàn vô lại thế nhưng khinh nục nhu nhược nữ tử, chủ yếu là chỉ khinh nục cái kia xinh đẹp tiểu nương tử. Nghĩ đến là bọn họ trao hỏi, tạo lục trưởng hình đương thời nặng tay, hình trượng bản bản đến thịt, đường thượng tiếng kêu rên thiếu chút nữa tiên Đầu đường họ Dương quán chủ ác ý nhiều loạn hắn nhân sinh ý, cũng bị đánh 20 đại bản, cuối cùng là làm Dương lý thị tìm người nâng trở về. Diêm cô nương, vệ bộ khoái ở bên trong cánh cửa gọi lại các nàng, bước nhanh đi ra. Hắn đi đến Diêm Thanh trước mặt, còn chưa nói lời nói, mặt đảo trước đỏ một mảnh, ngập ngừng hạ, đem trên tay giấy dầu bao đưa qua đi, thẩm án đến bây giờ bỏ lỡ cơm trưa, đây là ta nương làm thịt bánh bao, các ngươi nếu là không chế nói, liền ăn trước lót giả đi. Diêm Thanh ngẩn ra hạ Tiểu thế tử nội tâm có điểm cảm động, không nghĩ tới ninh vương đất phong hạ phái thành là như thế quan dân một nhà thân. Làm quan giả như thế săn sóc ba cánh, cái này tiểu bộ khoái không tồi, hắn nhớ kỹ, chờ hắn nghiệp lớn thành lúc sau, nhất định phải hảo hảo trọng dụ. Bất quá hắn luôn luôn không quá thích ăn bánh bánh bao loại đồ vật, hỏi hỏi chung Diêu, chung Diêu cười cười không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu. Diêm thanh lễ phép chối khéo quá, lại nghĩ tới, đúng rồi, ngươi quần áo. Vệ bộ khoái vội vàng xua tay, không cần không cần. Người chưa gắn mặc, không ta đi các ngươi sạp thượng lấy liền thành, dù sao ly không xa. Bên cạnh Trung Diêu quay đầu nhìn kỹ mắt này chỉ rõ ràng tưởng cùng nhà mình cải trắng heo, lớn lên nhưng thật ra rất tuấn, cao cao gầy gầy người cũng tinh thần, liền lần sau gặp mặt lấy cớ đều an bài hảo, đảo cũng cơ linh. Nhưng chính là đi. Nàng lại nhìn nhìn nhà mình kia viên rõ ràng chạm hướng ngoại cải trắng, vệ bộ khóe này lộ sợ là có điểm gian khổ. Các ngươi không cần lại lo lắng, này nhóm người về sau không dám lại đi tìm các ngươi Chúng ta cũng sẽ thường xuyên qua đi tuần tra, có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. Vệ bộ khoái nói xong, lại giống như cảm thấy chính mình biểu hiện có điểm quá mức cân cần, ngượng ngùng gai gãi cổ, nhẹ giọng cười gương hạ. Diêm thanh cười gật gật đầu, làm quan giả quan tâm ba cánh, rất tốt, rất tốt. Sau đó ba người liền ở phủ nha cửa mang theo lễ phép tính mỉm cười xấu hổ đứng, chung Diêu thấy vệ bộ khoái thẹn thùng vô thố, rất muốn lại tìm điểm đề tài lại thật sự không biết nói cái gì bộ dáng, trong lòng có điểm buồn cười. Tiểu bộ khoái giống đám kia vô lại khi nhưng thật ra khí thế mười phần, ở riêng thanh trước mặt lại là không biết tay chân như thế nào thả. Đại nhân nếu không mặt khác sự, chúng ta liền đi về trước. Thấy hắn nửa ngày tìm không ra lời nói, Trung Diêu chỉ phải mở miệng. Vệ bộ khoái há mồm tựa tưởng lại dặn dò hai câu, lại chung quy chưa nói, chỉ cười gật gật đầu. Sau đó tại chỗ vẫn luôn xem hai người đi xa mới xoay người trở về phủ nha Hai người trở lại quán thượng khi, toàn bộ trường ngai thượng sạp đều đã đóng cửa. Chỉ còn Tào Phớ quán thượng còn nhiệt nổi, Viên tẩu tử đứng ở quán trước ngẩn cổ nhìn ra xa. Xa xa thấy các nàng trở về, liền lập tức đi đánh hai chén Tào Phớ ra tới, lại đem chưng thế nhiệt đồ ăn lấy ra, đại hai người đi đến quán trước, trên bàn đã dọn xong chén đũa. Tới tới, trước đừng nói chuyện, ăn cơm trước, cơm trưa trì hoãn, tất nhiên là đói bụng đi. Viên tẩu tử đem hai người vội vàng lớn ngồi ở bên cạnh bàn, đem chiếc đua nhét ở các nàng trong tay. Trung Diêu mới vừa đối mặt vệ bộ khoái thịt bánh bao khi buồn không cảm thấy đói. Hiện tại thấy một bàn nóng hầm hợp đồ ăn, nhưng thật ra cảm thấy trong bụng không sát. Hai người không nói nữa, buồn đầu ăn cơm. Trung Diêu đói bụng không rảnh lo ăn tướng, Diêm Thanh nhưng thật ra trước sau như một thanh quý rụt rẻ. Trung Diêu một bên ăn một bên không quên bó lớn hướng Diêm Thanh trong chén gắp đồ ăn, ăn nhiều một chút, xem ngươi dọa mặt mũi trắng bệnh, ăn nhiều một chút thì tốt rồi. Diêm Thanh. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, tâm tình không hảo khi đều có thể thông qua ăn nhiều một chút tới bình phục sao. Viên tẩu tử ngồi một bên ôm hải tử yên lặng xem hai người ăn cơm, nhìn nhìn, cái mũi liền nhịn không được lên men. Trung diêu chính đang ăn cơm, trong lúc vô tình quay đầu liền thấy nàng túi đầu sắt nước mắt. Tẩu tử, làm sao vậy đây là? Sự tình đều giải quyết người khóc cái gì? Đều là tẩu tử vô dụng, cho các người hai cái tiểu nha đầu ra tới khiêng chuyện này. Viên tẩu tử cả người lại ảo não lại về ngoài nước mắt càng lưu càng lợi hại, ta liền không nên đơn độc đem các người lưu tại sạc thượng. Nếu sớm biết đám kia xuất sinh sẽ đối với ngươi hai động thủ, ta chính là bất cứ giá nào này mệnh cùng bọn họ liều mạng cũng không thể làm cho bọn họ động các ngươi một chút. Cô nương ra danh tiết nhiều quan trọng A, đều là bởi vì ta. Đều là tẩu tử vô dụng. Các ngươi lúc ấy sợ hai đi. Liền Trung Diêu như vậy kiên cường nha đầu đều bị bức cầm đao lấy chết tương bức, ngay lúc đó tình hình nàng quả thực không dám tưởng tượng. Trung Diêu đem Diêm Thanh lấy ra tới thịt mỡ lại kẹp hồi hắn trong chén. Nhìn chầm chầm hắn ăn vào đi mới không sao cả đối viên tẩu tử nói, Nga, cái kia à, tẩu tử không cần suy nghĩ nhiều, tay háo thật là chính chúng ta sẽ ta đó là ngoài bọn họ. Viên tẩu tử, Ếch. chung diêu ngửa đầu nghĩ nghĩ, cái kia kêu vương xưởng giống như xác thật sợ hai bộ dáng. Nàng sắc mặt có điểm tự trách, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới sẽ phán như vậy trọng, trong lòng có điểm băn khoăn, ra tới thời điểm ta thấy hắn bị người kéo áp đi nhà tù, vốn định qua đi nói lời xin lỗi. Kết quả hắn mông đều bị đánh nở hoa còn có thể nhảy khởi nửa trượng cao, thấy ta cùng gặp quỷ dường như, kêu ta cách hắn xa một chút. Viên tẩu tử Viên tẩu tử khỏe miệng manh run rẩy lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng, nguyên bản cả người đều đắm chìm ở ai tự thình trung, thình lình nghe chung Diêu vân đạm phong khinh như vậy tới một câu, nhất thời không biết nên cười hay là nên tiếp tục bi thương, chỉ treo đầy mặt nước mắt nước mũi ngốc ngốc ngẩn đầu xem nàng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái này đi hướng Nội tâm mạc danh liền cảm thấy, có điểm đồng tình đám kia nhàn hán. chung diêu thấy nàng kia bộ dáng có điểm không mắt thấy, động tác tự nhiên từ diêm thanh và tao lấy ra lũa khăn đưa cho nàng, tẩu tử, lau mặt. Chúng ta ăn cơm đâu? Xong rồi lại cấp diêm thanh gấp mau thịt, nhân tiện lời nói thâm thiê đối diêm thanh nói thầm một câu, ăn nhiều một chút thì đi, ngươi này ngược lại gầy đi xuống đều mau phân không rõ chính diện cùng mặt trái.